xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh quy cả Audio. ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số bốn của bộ truyện này chúc các bạn nghe truyện vui vẻ lâm khi ở chung với lục cảnh hành vẫn luôn bắt nguyên chủ kỳ thực cũng không giống ngược lại trông có vẻ không được bình thường thỉnh thoảng ngây thơ thỉnh thoảng làm nũng dù sao cô cũng chỉ mới 19 tuổi nhưng thực chất cô là một linh hồn 28 tuổi hơn nữa là một người phụ nữ thành đạt theo nghĩa truyền thống Vươn lên từ tầng lớp thấp nhất Kiểu giả vờ này chỉ được một lúc Sao có thể giả vờ mãi được Đến bệnh viện lục quân Lâm vãn vãn mới tìm lại được chính mình Xử lý mọi việc bình tĩnh Lão luyện Đây là nguyên nhân chính khiến lãnh đạo và nhiều đồng nghiệp Tiền bối yêu thích và đánh giá cao cô Dù sao thì năng lực Thực sự vẫn được đạt lên hàng đầu Lâm vãn vãn nhìn lục cảnh hành Tôi không nuốt nổi Anh còn nói nữa Tôi sẽ nôn ra đấy Lúc đó tình hình trong phòng sinh Lục Cảnh Hành nghe rất rõ Cũng nghe Cao Tuấn nói qua tình trạng Của vợ anh ta Rất có thể là khó sinh Từ khó sinh Lục Cảnh Hành không hề xa lạ Vậy về nhà trước đã Lục Cảnh Hành nói Vừa vào cửa Lâm vãn vãn liền chạy vào nhà vệ sinh Nôn thốc nôn tháo và buồn rửa mặt Quá máu me Lúc đó không sợ mới là lạ Nhưng lúc ấy cô không kịp sợ hãi Chỉ có thể lấy hết can đảm và nghĩ ra biện pháp an toàn nhất mặc dù hai mẹ con đều bình an nhưng cô vẫn còn sợ hãi tắm nước nóng xong mới thấy thoải mái hơn nhiều nhưng lâm vãn vãn phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng cô cứ thế ở trong nhà vệ sinh cởi hết quần áo tắm rửa không mang theo đồ ngủ giờ phải làm sao lục cảnh hành không có ở đây cô một mình tự do quen rồi trong không gian rộng lớn này vừa định mở cửa đi ra ngoài thực sự không còn cách nào khác lâm vãn vãn gõ cửa nhà vệ sinh lục cảnh hành đi tới hỏi cô Sao vậy Lấy giúp tôi bộ đồ ngủ Đặt bên cạnh gối đầu Bộ màu hồng có hoa Lâm vãn vãn nói qua cánh cửa kính mờ Lục cảnh hành nhích môi Được Lục cảnh hành không chỉ lấy đồ ngủ cho cô Mà còn lấy thêm một chiếc khăn tắm kẻ caro Anh thấy nó ở trên giá treo quần áo bên cạnh bàn trang điểm liền tiện tay lấy luôn Lâm vãn vãn hé cửa nhà vệ sinh Một khe hở nhỏ Đưa tay trắng nõn ra Lục cảnh hành đặt quần áo và khăn tắm lên tay cô Nhưng không buông tay Nhắc nhở Cầm chắc nhá." Rồi xuống đất là ướt đấy Khe hở nhỏ như vậy Sao có thể lấy vào được cả đống quần áo và khăn tắm dày cộp như vậy Lâm vãn vãn đương nhiên không thể dùng hai tay để nhận đồ Nhưng đúng là không dễ lấy vào Chỉ đành nói Anh không thể đưa cho tôi từng cái một sao Lục cảnh hành cười khẩy Cô không thể mở cửa rộng hơn một chút hay sao suốt cuộc tôi có điểm nào khiến cô cảm thấy tôi là một kẻ háo sắc lâm vãn vãn đơ người vì nhất thời không biết trả lời như thế nào đây đâu phải là vấn đề háo sắc hay không lâm vãn vãn dường như sờ thấy chiếc khăn mềm mại trong lòng như bị vật gì đó mềm mại chạm vào ngay sau đó liền nắm lấy khăn tắm đẩm bầm không ngờ anh cũng khá chú đáo đấy nhanh chóng giật khăn tắm vào quả nhiên là khăn tắm của cô Rầm một tiếng đóng cửa lại nhanh chóng quấn khăn tắm quanh người Lại mở cửa, gần như giật bộ đồ ngủ từ tay Lục Cảnh Hành Dầm, cạch, một lần nữa đóng cửa lại Khóa trái, rất nhanh Lâm Vãn Vãn mặc quần áo chỉnh tề trong nhà vệ sinh, lau tóc đi ra Lục Cảnh Hành đang ngồi trong phòng khách xem tin tức trên TV Trên bàn trà trước mặt anh là lá thư của bố mẹ anh và một sấp báo Mau đến ăn cơm Lục Cảnh Hành nói Thật ra Lâm Vãn Vãn rất đói Nhưng cảnh tượng máu me cứ lởn vởn trong đầu Khiến cô không muốn ăn Cô ngồi trước bàn trang điểm sấy khô tóc Rồi định lên giường đi ngủ Lục cảnh hành đã đứng ở cửa Có cháo trắng và đồ ăn nguội Cô ăn một chút nhé Lâm vãn vãn vốn không phải người hay làm nũng Tính cách của cô không cho phép làm nũng Gần đây đi làm ở bệnh viện Cô cảm thấy mọi thứ dường như đã trở lại bình thường Ngoại trừ cái vỏ bọc này không phải của mình Môi trường xung quanh khác biệt Ít nhất cô đang làm đúng chuyên môn của mình Đồng nghiệp đều đối xử tốt với cô Vậy là đủ rồi Cháo trắng Rong biển trộn và rau muống trộn Bánh trứng Anh làm à Lâm vãn vãn ăn một miếng rau muống trộn Hỏi Lục cành hành nhướng mày Vị thế nào Lâm vãn vãn gật đầu Ngon đấy Vị chua cay Có chút giống với món ăn cô ăn ở nhọ lục vào dịp Tết Mà rau muống và rong biển vốn là mẹ chồng gửi từ quê lên Lâm vãn vãn uống nửa bát cháo Ăn hết hai đĩa rau trộn Còn ăn thêm một miếng bánh trứng Cô thấy lá thư này nên trả lời như thế nào Lục cảnh hành nhìn Lâm vãn vãn ăn uống no nê Anh thấy nên trả lời như thế nào Thì trả lời như thế ấy Tôi không biết Lúc cô gọi điện thoại cho cảnh Minh Không phải nói như vậy Sao anh cái gì cũng biết vậy Thật phiền phức Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà Là gọi điện thoại cho cảnh Minh Có vấn đề gì sao Không có vấn đề Nhưng viết thư về nhà cho anh Tôi có biết viết như thế nào đâu Viết thư cho bố mẹ tôi Cũng như là viết thư cho bố mẹ cô Cô cảm thấy chuyện này không liên quan đến cô sao Lâm vãn vãn trượt nhận ra Có gì đó sai sai Thế nào mà cô lại quên mất chuyện này Cuộc hôn nhân này là công lao của mẹ cô Với dư luận lúc đó Người bố bạo hành kia Căn bản không muốn gả con gái cho Lục Cảnh Hành Ông ta thà gả cháu gái Lâm Hà Cho Lục Cảnh Hành Ý nghĩ của Lâm Đại Niên lúc đó là từ bỏ Lâm Vãn Vãn Hoặc là để cô chết Hoặc là gả cô cho một lão già độc thân Ở vùng núi xa xôi nào đó Tất cả những điều này đều là cao quý hoa Vứt bỏ tôn nghiêm của bậc tiền bối Khóc lóc cầu xin lục cảnh hành Lâm Vãn Vãn hít sâu một hơi Nói Vậy thì nói anh vừa tập huấn về Tôi cũng vừa vào bệnh viện lục quân Bây giờ hai chúng ta đều bận rộn công việc Một thời gian nữa sẽ tính đến chuyện này Kéo dài được bao lâu thì kéo. Chuyện Lâm Vãn Vãn nói là chuyện mà hai ông bà nhọ Lục và Cao Quý Hoa đều quan tâm. Đó là cái bụng của Lâm Vãn Vãn. Lục cảnh Hành gật đầu, trải giấy viết thư bắt đầu viết. Rất nhanh nửa tờ giấy đã đầy chữ. Anh đưa cho Lâm Vãn Vãn. Cô xem còn cần bổ sung gì không? Lâm Vãn Vãn nhận lấy vẻ mặt đầy trầm trồ. Đã viết xong rồi. Lục cảnh Hành lại ừ một tiếng. Hai ông bà viết dài dòng hai tờ Viết ba tờ giấy Vậy mà cậu con trai quý báu của họ Lại ngắn gọn vài câu Nửa tờ giấy đã đuổi họ đi lâm vãn vãn xem xong thư Cảm thấy dường như anh đã nói hết những gì cần nói Trả lời hết những gì cần trả lời Cứ như vậy đi Tôi cũng không có gì bổ sung Lục cảnh hành bỏ thư vào phong bì Nước nhìn phòng ngủ Cái bàn trang điểm này Cũng nhạt được ở trạm phế liệu à Anh không chỉ nhắc đến trạm phế liệu Mà còn dùng chữ cũng Lâm Vãn Vãn mí môi bình tĩnh nhìn Lục Cảnh Hành Một lát sau cô khẽ cười Còn nói không dám sát tôi Sao cái gì anh cũng biết vậy Lục Cảnh Hành lại rất nghiêm túc Trong mắt có tức giận Nhưng cố gắng kìm nén không bộc phát ra Lần này anh đi đột ngột Dặn dò tiểu lưu chăm sóc Lâm Vãn Vãn Nếu cô có việc gì Thì giúp đỡ xử lý Chàng trai kia cũng thật thà Chỉ cần Lâm Vãn Vãn không ở bệnh viện Không ở khu nhà gia đình quân nhân cậu ấy đều đi theo cô trong khoảng cách an toàn. ạ, không đi theo thì không biết, đi theo mới biết vợ của tiểu đoàn trưởng lục quả thật làm rất nhiều việc lớn. lục cảnh hành nhìn đồng hồ, đi ngủ đi, ngày mai rồi nói. lâm vãn vãn quay đi, anh là có ý gì? định tính sổ sau sao? lâm vãn vãn hôm nay thực sự mệt mỏi, mặc kệ mọi thứ xoay người vào phòng ngủ, leo lên giường ngủ, lục lục lục cảnh hành vào. Cô đang cuộn tròn trong chăn, người nào đó một lúc, cũng cởi quần áo leo lên giường, Cứng người một lúc rồi chui vào trong chăn. Lâm vãn, vãn đột nhiên cuộn chăn ngồi dậy. Anh đang làm cái gì vậy? Lục Cảnh Hành đáp, tôi không có chăn đắp. Lục Lâm Văn Vãn lúc này mới nhớ ra điều gì đó, chăn của Lục Cảnh Hành bị cô lấy làm ga trải giường rồi. Tôi lấy chăn ra cho anh, đang để lót đầu dưới. Lâm Văn Vãn nói rồi định xuống giường. Bị lục cảnh hành giữ lại Thôi Tạm một đêm cũng không sao Lầm vãn vãn vùng vẫy Anh thấy không sao Nhưng mà tôi thấy có sao đó Có sao nam nữ thụ thụ bất thân Lục cảnh hành khẽ nhích khóe miệng Chúng ta là vợ chồng hợp pháp Không có chuyện đó Tôi cũng chỉ ở nhà mấy ngày Mấy ngày nữa lại phải đi Lần này đi có thể sẽ không về nữa Đến lúc đó cô nhất định sẽ được như ý nguyện Đột nhiên anh im lặng như bị nghẹn gì đó ở cổ Sau đó lại nói Nhân tâm Tôi sẽ không để lại phiền phức cho cô Đến lúc đó cô nhiều nhất chỉ là vợ của liệt sĩ Sẽ không có bất kỳ tổn thất nào khác Lâm vãn vãn hả một tiếng Hả? Suốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Lục cảnh hành hơi nhướng mày Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Lâm vãn vãn nghiêm túc gật đầu Đúng vậy tôi không hiểu anh đang có ý gì vậy tôi nói lại một lần nữa cô nghe cho rõ tôi sẽ không nói lại lần thứ ba đâu lâm vạn vãn gật đầu ừ một tiếng sau đó rất nghiêm túc nhìn người nào đó lục cảnh hành nói một cách nhẹ nhàng chậm rãi ba ngày nữa thời gian cụ thể chưa xác định tôi sẽ dẫn quân đến biên giới tây nam để làm nhiệm vụ lần này là chiến trường thực sự không phải diễn tập Bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh lâm vãn vãn chớp mắt mấy cái Cảm thấy anh không giống như đang nói đùa Anh cũng không cần phải nói đùa Với câu chuyện này Tuy đã là thời bình Nhưng không phải toàn thế giới đều hòa bình Hàng ngày cô đều nghe đài Xem tivi đọc báo Tin tức gần đây hầu như đều liên quan đến Biên giới Tây Nam Cô cũng nghe được một số thông tin Về mục đích huấn luyện bí mật của lục cảnh hành Và đồng đội ở bệnh viện Hình như có người nhắc đến hai chữ Tây Nam Lâm vãn vãn lại không biết nên nói gì Cứ thế mím môi nhìn lục cảnh hành Một lúc lâu sau mới nói Tuy tôi không hiểu gì về công việc của anh Nhưng cũng nghe được một số chuyện ở bệnh viện Đã là nhiệm vụ thì anh cũng không có lý do gì để không tuân theo Nhưng anh cũng không cần phải bi quan như vậy Anh là chỉ huy Tôi tin anh sẽ không sao đâu Anh đừng nói những lời đáng sợ như vậy tôi nhát gan hôm nay đã bị dọa cho tinh thần không ổn định rồi lục cảnh hành nói chính vì tôi là chỉ huy cho nên mới phải chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào nếu như tôi không về được hãy giúp tôi an ủi bố mẹ anh chị em của tôi cảm ơn anh vẫn nên tự mình đi an ủi họ đi tôi không biết an ủi người khác thôi buồn ngủ quá tôi đi ngủ đây lâm vãn vãn kéo chăn ngang qua tự mình dịch vào trong một chút, quay lưng lại. "Tôi tin anh, anh Lục." Lục Cảnh Hành lời, thực sự không có cách nào với cô. Lục Cảnh Hành ngồi rất lâu mới đèn. Nằm xuống giường, khoảng cách giữa hai người rất xa, Chăn phần lớn bị lãng phí, mỗi người đáp một góc. "Anh có biết ước mơ từ nhỏ đến lớn của tôi là gì không?" Lâm Vãn Vãn đột nhiên hỏi. Lục Cảnh Hành đáp, "Không biết." Tôi biết anh cũng không muốn biết Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh Thật ra tôi rất muốn có một người anh trai Vì tôi bằng tuổi em gái của anh Nên cũng muốn có cảm giác được bảo vệ che chở Hồi nhỏ Tiểu Phong là hoa khôi của cả làng Ăn ngon mặc đẹp Không phải làm việc nặng cả ngày đều vui vẻ Chỉ cần có người bắt nạt cô ấy Anh và Lục Cảnh Minh sẽ binh vực cô ấy Những đứa trẻ hư trong làng không dám bắt nạt Tiểu Phong Lớn hơn một chút Những cô gái trong cùng trang lứa Đều bỏ học về nhà kiếm công điểm Chỉ có Tiểu Phong được đến xã học Sau đó còn đến huyện học cấp 3 Tôi thực sự rất hâm mộ cô ấy Đây là suy nghĩ thực sự của nguyên chủ Cũng là suy nghĩ từ nhỏ đến lớn Của Lâm Vãn Vãn Lục cảnh hành quay đầu Nhìn gáy của Lâm Vãn Vãn Nghe Tiểu Phong nói cô học rất giỏi Nếu học cấp 3 Chắc chắn sẽ thi đỗ đại học lâm vãn vãn vốn là sinh viên đại học hơn nữa là học bá tốt nghiệp học viện y khoa rất giỏi nhưng hoàn cảnh đưa đầy mới phải xuyên không vào thân xác này một lát sau cô nói có lẽ là do số phận lục cảnh hành thầm cười nhạo không học đại học đã giỏi như vậy nếu như học đại học e rằng nơi này không chứa nổi cô lâm vãn vãn tự hào tất nhiên rồi ai nghe xong câu chuyện của tôi cũng đều nói giống anh hết À đúng rồi Khoa nhi đó là khoa đơn giản nhất Lúc đó sư phụ tôi khám nhiều nhất Không phải là trẻ con và phụ nữ mang thai sao Nhưng hình như lúc đó anh không ở trong thôn Chắc chắn không biết những điều này Tôi nói anh cũng không hiểu Sau một thoáng im lặng lâm vãn vãn đột nhiên xoay người lại Dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ Ánh mắt hai người chạm nhau Anh có thể đồng ý với tôi một chuyện không lâm vãn vãn nói Việc gì lâm vãn vãn nũng nịu đừng chết được không tôi vất vả lắm mới có được một người anh trai anh trai ý của cô là sao anh lục đồng ý với tôi nhé đột nhiên ngón tay cái của lục cảnh hành chuẩn xác đặt lên môi lâm vãn vãn vết chai sần sùi khiến cô cau mày ngay sau đó lâm vãn vãn giơ tay lên muốn gặt tay lục cảnh hành ra Nhưng tay người kia như bị hàn chết trên môi cô Căn bản không gạt ra được Cảm thấy người phụ nữ dùng hết sức bình sinh Để chống lại một ngón tay của mình Lục cảnh hành khẽ cười hai tiếng Nói Còn dám gọi anh trai nữa không Lâm vãn vãn ú ớ lắc đầu Lục cảnh hành mới buông tay Lâm vãn vãn tố cáo Tay của anh sao lại cứng như đá vậy Môi tôi đau quá Anh bật đèn lên cho tôi xem Hình như đã chảy máu rồi Lòng bàn tay và đầu ngón tay của Lục Cảnh Hành toàn là vết chai Gần đây lại huấn luyện đặc biệt một nhóm tinh nhuệ Vết chai trên tay chỉ có thể dày và cứng hơn Lục Cảnh Hành đứng dậy kéo dây đèn Chiếc đèn bàn màu cam đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp Chiếu lên khuôn mặt người đàn ông Khiến ngũ quan của anh không còn lạnh lùng cứng rắn như ban ngày Lục Cảnh Hành đến gần nhìn kỹ Hình như thực sự chảy máu rồi Cô cũng quá mỏng manh rồi Anh chỉ ấn một cái mà đã chảy máu Lâm vãn vãn trừng mắt nhìn người nào đó Nếu như không phải nể mặt anh sắp ra chiến trường Tôi đã đi đến tìm cấp trên của anh Để tố cáo anh bạo lực gia đình rồi Lục cảnh hành khẽ cười một tiếng Xuống giường tìm hộp thuốc Mở ra Dùng nhíp kẹp miếng bông đã khử trùng Đưa cho Lâm vãn vãn Dùng cái này ấn vào đi Cẩn thận nhiễm trùng Lâm vãn vãn cũng không phải là người quá yếu đuối sau màn náo loạn này hai người lại nằm trên giường trò chuyện một cách hòa bình ở giữa vẫn có danh giới rõ ràng lục cảnh hành nói bây giờ cô có nhiều anh trai như vậy thiếu tôi cũng không sao lâm vãn vãn nhăn mặt hỏi tôi nào có anh trai lục cảnh hành khẽ cười một tiếng chẳng lẽ tạo vệ dân không tính là một sao lâm vãn vãn hơi khó chịu anh bớt suy diễn lung tung đi được không thật mất hứng Cô xoay người nói tiếp Anh tạ là quý nhân Là bạn bè của tôi, không giống như anh Ngủ đi, đã nói là quân tử rồi Không được vượt qua danh giới 38 Thế nhưng nửa đêm ngủ mơ màng Bác sĩ lâm không chỉ vượt qua danh giới 38 Mà còn như bạch tuộc bám chặt lấy người nào đó lâm vãn vãn thực sự quá mệt mỏi Hơn nữa ngủ lại quá ngon Cái đệm thịt này thật thoải mái Một hồi chuông điện thoại vang lên rồn rập đánh thức lâm vãn vãn Vừa mở mắt ra Cô liền cảm thấy không ổn Cả người cô nằm ngang trên giường Mặt úp vào một vật gì đó mềm mại Cùng với một tiếng alo khàn khàn Lâm vãn vãn ngừng phát đầu lên suýt chút nữa hét lên Bị ánh mắt của Lục Cảnh Hành ngăn lại Lục Cảnh Hành nghe điện thoại Nói liền ba chữ ừ Sau đó trầm giọng nói Không cần đâu Cậu lái sẽ đến đây cho tôi Hôm nay cậu nghỉ phép đi Rút lời liền cúp điện thoại Nhìn Lâm Vãn Vãn đang kinh ngạc Nhướng mày Ngủ ngon không Lâm Vãn Vãn vội vàng ngồi dậy kiểm tra bản thân Bộ đồ ngủ hoa màu hồng vẫn còn mặc đàng hoàng trên người Nhưng chuyện gì đã xảy ra Lục cảnh hành vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng Không nhúc nhích Giúp tôi xoa bóp vai và cánh tay Tê cứng không cử động được Lâm Vãn Vãn không ngừng chớp mắt Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua Nhưng cô ngủ như chết Căn bản không nhớ gì hết Thực sự là không biết gì cả sao lại không mơ thấy ác mộng nào vậy bình thường cô thường xuyên bị ác mộng đánh thức giữa đêm sau tối qua lại không mơ thấy gì chẳng lẽ lục cảnh hành có tác dụng trừ tà để tuân thủ quy tắc cô đặt ra tôi đã nhịn cả đêm còn bị cô đè lên bây giờ thực sự không cử động được lục cảnh hành chậm rãi nói ý của anh ta là lâm vãn vãn đã vượt qua danh giới ba mươi tám lâm vãn vãn lập tức đáp trả không phải Vừa rồi anh rõ ràng còn nghe điện thoại Lục cảnh hành nhẹ giọng Đó là tay phải Cô đè lên bên trái Vậy sao anh không gọi tôi dậy Hoặc là anh đẩy tôi mấy cái Tôi cũng sẽ không ngủ say như vậy Tôi đã gọi rồi Nhưng cô không có phản ứng gì cả Gọi như thế nào cũng không tình lâm vặn vãn cảm thấy mình thực sự ngủ quên mất Nhưng lục cảnh hành trông cũng thực sự không cử động được Thôi được Vậy anh phải phối hợp với tôi đấy Không được giả vờ Tôi khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày Anh không được lãng phí thời gian của tôi Đảm bảo phối hợp với bác sĩ Lâm Xoay người lại Nằm nghiêng Lục cảnh hành ngoan ngoãn nghe lời Xoay người lại Lâm vãn vãn bắt đầu mát xa cho anh Từ cánh tay, mát xa đến vai Xương, bả vai và cổ Cử động cánh tay và cổ Cử động nhẹ nhàng thôi Lâm vãn vãn nói Lục cảnh hành cử động khá hơn nhiều rồi. Nằm sắp xuống, Lâm Vãn Vãn lại mát xa cột sống cho người nào đó. Lục Cảnh Hành được hưởng thụ ngộ cao nhất, trong lòng chấm điểm cho kỹ thuật mát xa của Lâm Vãn Vãn điểm. Bọn họ đều có viện điều dưỡng, sau mỗi cuộc hành động, huấn luyện, diễn tập lớn đều phải kiểm tra sức khỏe, sau đó căn cứ vào mức độ nặng nhẹ ở lại viện điều dưỡng để điều trị, phần lớn đều là điều trị phục hồi chức năng những nhân viên y tế phục hồi chức năng kia thực sự không có kỹ thuật tốt như Lâm Vãn Vãn. Xong rồi, tay tôi mỏi quá. Lâm Vãn Vãn xoa cổ tay than thở. Lục Cảnh Hành ngồi dậy, lúc này anh ta cười Trần, cảnh đẹp trước ngực và sau lưng không chỉ bị Lâm Vãn Vãn nhìn thấy hết mà còn bị cô sờ soạng. Ừm, Lông ngực thật dập dạp, giống như người rừng, vừa hoang dại vừa quyến rũ trên lưng có mấy vết sẹo vai cánh tay bụng đều có sẹo ở các mức độ khác nhau lâm vãn vãn trong lòng rất ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là ngạc nhiên không hề biểu hiện ra ngoài càng không hỏi ra miệng lục cảnh hành ngồi bên giường mặc quần áo vừa vận động gân cốt vừa nói kỹ thuật không tệ đương nhiên rồi lúc học trung y cô bắt đầu từ sờ xương và châm cứu mát xa là điều cần thiết hôm nay hai người đều được nghỉ cũng là lần đầu tiên lục cảnh hành không dậy sớm tập thể dục ngày thường anh nghỉ phép đều dậy đúng giờ chạy bộ tập luyện không thay đổi hôm nay chẳng phải là bị đè rồi sao tiểu lưu lái xe đến để ở ngoài cổng rồi rời đi lục cảnh hành rửa mặt xong lầm vãn vãn vẫn còn lề mề trên giường cô trùng chăn già chết tuy vừa rồi coi như là chân thành giải quyết hậu quả tối hôm qua nên mới massage một cách tận tình chú đáo nhưng vẫn không muốn dậy đối mặt với hiện thực lục cảnh hành đứng ở cửa phòng ngủ dậy đi có việc lâm vãn vãn lăn lộn trong chăn ngập ngừng nói chuyện gì vậy tôi muốn ngủ nướng cả ngày ra ngoài ăn cơm ăn xong còn nhiều việc phải làm lục cảnh hành nói rồi đi đến trước giường nhìn lâm vãn vãn nghiêm mặt nói tôi đang trực chiến bất cứ lúc nào cũng có thể nhận được lệnh xuất phát cô không sợ chút nào sao lâm vãn vãn lúc này không dám giả vờ nữa Nhìn lục cảnh hành Thực sự rất nguy hiểm sao Là một quân nhân Chưa bao giờ sợ nguy hiểm Nhưng cô thì khác Cô mang danh vợ của lục cảnh hành tôi Tôi chết thì liên quan đến cô Đủ ngốc Lâm vãn vãn phụt một tiếng Anh sáng sớm nói sống chết cái gì vậy Tôi dậy là được chứ gì Sau khi lâm vãn vãn rửa mặt xong Lục cảnh hành đang đứng ở cửa đợi cô Ra ngoài ánh sáng thôi điều này ra ngoài chỉ có thể ăn sáng, trưa cùng lúc và tối sáng cùng lúc. được, tôi thay quần áo là được. bộ đồ hôm qua không thể mặc nữa. lâm vãn vãn hôm nay chỉ có thể mặc váy. kiểu dáng váy liền thân năm nay thịnh hành hơn nhiều so với những năm trước. cổ tròn, tay bồng, eo có thể là một vòng dây chun rộng, hoặc là một chiếc thắt lưng, thắt nơ. phụ nữ cao giáo mặc trông đẹp nhất. lâm vãn vãn thấp bé lại gầy cửa hàng quần áo may sẵn không có váy vừa người nên mua vải về tự may một chiếc quần áo do cô tự thiết kế triệu thu hà dùng máy may của cô ấy may váy liền thân tay lỡ cổ ve áo kẻ caro đen trắng váy dài đến đầu gối thêm một vòng xếp ly giống như váy đuôi cá thời sau khiến cô trông cao hơn hẳn cô không đi giày cao gót nếu đi giày cao gót thì sẽ càng đẹp hơn lúc lâm vãn vãn đi ra khỏi phòng ngủ Lục cảnh hành suy chút nữa rồi cả mắt, ánh mắt khó tin nhìn Lâm Vãn Vãn, từ một cô gái ốm nhom vừa đen vừa lùn lại có thể thành một thiếu nữ cuốn hút như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Sao vậy? Không đẹp à? Lâm Vãn Vãn cảm thấy ánh mắt của Lục Cảnh Hành như muốn xuyên thấu cô. Hiện tại Lâm Vãn Vãn cả người trắng trẻo, ngũ quan vốn đã xinh đẹp lại thêm mascara, thoa thêm son môi. Chiếc váy cổ ve áo Làm cổ cô trông dài và thon hơn Lục cảnh hành thu hồi ánh mắt Nghiến răng Cô cứ mặc như vậy ra được Lâm vãn vãn hùng hồn nói Chứ sao Anh ơi đừng nói với tôi Vợ quan nhân thì không được mặc váy nhé Mấy chị dâu trong khu nhà chúng ta đều mặc váy và đi giày cao gót đấy Tôi còn chưa được đi giày cao gót Lục cảnh hành nhẹ giọng Ý của tôi là Cô không lạnh sao Lâm vãn vãn cười Anh ơi Đã tháng tư rồi đấy Lục Cảnh Hành trực tiếp đưa Lâm Vãn Vãn Đến một quán nhỏ ven đường Ăn hoành thánh cải bẹ và bánh bao nhỏ Ông chủ dường như rất quen thuộc Với Lục Cảnh Hành Ăn xong còn mua mang về hai phần bánh bao Hai phần hoành thánh Lục Cảnh Hành lái xe thẳng vào Con hẻm của trạm phế liệu Lâm Vãn Vãn ngạc nhiên hỏi Anh đến đây làm gì Lục Cảnh Hành cười nhích mép Nhặt phế liệu Xe dừng ngay trước cửa trạm phế liệu Ông Lão và bà Lão đi ra Cười chào đón Lục Cảnh Hành Nhìn thấy Lâm vãn vãn ngồi ở ghế phụ Bà Lão kinh ngạc Tiểu Lâm Hai người quen nhau Lục Cảnh Hành đưa bánh bao vào hoành thánh cho bà Lão Bà ơi Cô ấy là vợ cháu Cái gì Không phải Tiểu Lâm nói chồng cô ấy mất sau khi cưới mấy ngày sao À ta hiểu rồi Hai người đang tìm hiểu nhau đúng không Cháu chính là người chồng mất sau khi cưới Mấy ngày của cô ấy đi ạ Lâm vãn vãn muốn độn thổ ngay lập tức Đây là tình huống gì vậy Sao Lục Cảnh Hành lại quen biết hai người này Sao chưa từng nghe họ nhắc đến Ông lão ngày thường ít nói Hôm nay lại có vẻ lanh lợi và nói nhiều Vừa giúp Lục Cảnh Hành bê ghế Vừa pha trà cho hai người Mấy câu đã lái câu chuyện sang hướng khác Lâm vãn vãn cảm thấy Lục Cảnh Hành hình như có chuyện quan trọng Muốn nói với hai ông bà liền thức thời nói với bà lão rằng cô ra sân xem mèo và chó bà lão hiểu trong lòng cô muốn tìm thứ gì đều giữ lại cho cô cười nói đi đi chúng đang phơi nắng ở vườn rau đấy dù sao lục cảnh hành cũng đã biết hết rồi lâm vãn vãn cũng không giấu giếm nữa lại nói bà ơi gần đây có đồ tốt gì không tốt nhất là có sách cũ bà lão chỉ đành nói dưới mái hiên sân sau có một cái thùng lớn đều ở trong đó Cháu xem có cái gì dùng được thì cứ lấy đi Lục cảnh hành nói Sau này có đồ tốt gì thì cũng đừng cho cô ấy Hai người tự mình lấy Cũng có thể bán lấy tiền Bà lão xua tay Hai chúng tôi cũng không tiêu gì Hơn nữa chúng tôi tuổi rồi Mang đi bán cho ai lâm vãn vãn chỉ nhìn chúng một chiếc bình hoa nhỏ Mang phong cách thiền Rửa sạch dưới vòi nước rồi soi dưới ánh nắng mặt trời Tuy chỉ là đồ gốm xứ Nhưng trực giác mách bảo Đó là đồ tốt Lại chuẩn bị cho anh tạ của cô à Lục cảnh hành không biết từ lúc nào Đã lặng lẽ đứng sau lâm vãn vãn Anh ấy là đàn ông Lấy bình hoa làm gì Tôi không thể tự mình dùng sao Lục cảnh hành khịt mũi Sau này đừng làm phiền Hai ông bà nữa Ồ Anh quen hai người họ từ khi nào Quen biết từ lâu rồi Đi thôi Rời khỏi trạm phế liệu Hai người trực tiếp đến bưu điện gửi thư và tiền về nhà Lâm Vạn Vãn nói, tôi gửi năm mươi đồng cùng với anh. Anh bảo mẹ anh sau khi nhận tiền, nén đưa cho mẹ tôi năm mươi đồng, không thể để người bố vô dụng của tôi biết được. Lục Cảnh Hành lấy thêm năm mươi đồng, Lâm Vạn Vãn nhét năm mươi đồng của mình cho anh. Lúc chuyển nhà anh đã tiêu nhiều tiền như vậy rồi, tôi sao có thể để anh lại gửi tiền cho mẹ của tôi chứ? Lục Cảnh Hành không để ý đến Lâm Vạn Vãn, điền xong phiếu gửi tiền, nộp tiền, lấy giấy biên nhận ra ngoài lên xe. Lưu Cành Hành lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh lá cây nhạt, đưa cho Lâm Vãn Vãn: "Cất kỹ cái này. Nếu là Lâm Vãn Vãn mới xuyên không đến mấy ngày trước, chắc chắn không biết đây là thứ gì. Nhưng bây giờ cô nhất định nhận ra đây là gì? Sổ tiết kiệm. Sao lại đưa sổ tiết kiệm cho tôi?" Lâm Vãn Vãn nói: "Bên trong có tổng cộng 1.000 đồng. Nếu tôi không về được." Số tiền này là bồi thường cho cô Lâm vãn vãn đầy tay lục cảnh hành ra Nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ Và cành đường phố cổ kính Tôi không muốn làm vợ liệt sĩ Chuyện này không do cô quyết định Lâm vãn vãn biết rõ Trên đồi này không có bữa trưa miễn phí Cũng không có vinh hoa phú quý từ trên trời rơi xuống Đều phải trả giá Đầu thai cũng là một kỹ năng Sống với thân thể này Mang theo vinh quang của quân tàu Tự nhiên phải chấp nhận sự tồn tại của danh hiệu vợ liệt sĩ Lầm vãn vãn nắm chặt hai tay Một lúc lâu sau mới nhìn lục cảnh hành Tuy lúc đó tôi đã dùng đạo đức để ép anh cưới tôi Sau khi kết hôn chúng ta cũng không sống vui vẻ gì Nhưng tôi thực sự hy vọng anh đừng xảy ra chuyện gì Bình an trở về Lục cảnh hành khó có được lúc cong khóe miệng Tôi chỉ có thể nói với cô tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng cuốn sổ tiết kiệm này cô vẫn phải giữ coi như là giữ hộ tôi đi giữ hộ anh cũng được nhưng anh phải hứa với tôi một việc nói đi nhất định phải sống trở về lục cảnh hành mím môi nhìn lâm vãn vãn một lúc gật đầu được nhét sổ tiết kiệm vào tay lâm vãn vãn vậy cô cất kỹ đi cô còn muốn đi đâu nữa không lục cảnh hành hỏi lâm vãn vãn lâm vãn vãn lắc đầu Về nhà thôi Cô vẫn chưa hoàn hồn Sau chuyện ở phòng sinh hôm qua Tinh thần của lục cảnh hành căng thẳng Có cảm giác như sẵn sàng xuất phát Bất cứ lúc nào Lâm vãn vãn nào có tâm trạng đi dạo Hơn nữa cô và lục cảnh hành Cũng không có chung sở thích Hai người vừa vào cổng Đã thấy hai người đàn ông trong sân Đang cắt tỉa mấy cây đào và cây táo Cành đào chất thành đống Lâm vãn vãn hỏi họ có thể lấy mấy cành đào không Ngô Thư Đường nói em giàu thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nhà chúng tôi không có thứ gì tốt chỉ có thứ này là nhiều lâm vãn vãn chọn mấy cành đào mang về nhà cắm vào bình hoa cô mang về đặt trên bàn làm việc cạnh cửa sổ trong phòng ngủ căn phòng lập tức trở nên sinh động hôm nay để tôi nấu cơm nhé lâm vãn vãn nói không cần tôi sẽ tự mình làm cô đi ngủ thêm một lát đi khi nào cơm chín tôi gọi cô lâm vãn vãn nằm xuống một lúc thì ngủ thiếp đi Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện ở ngoài sân Giọng nói khá to Sau đó là tiếng gõ cửa Vãn vãn dậy đi Có khách đến nhà Lúc Lục Cảnh Hành đẩy cửa vào Lâm Vãn vãn đã tỉnh Ai vậy Lâm Vãn vãn nhìn người ở cửa Hỏi Lục Cảnh Hành đóng cửa phòng ngủ Đi đến trước giường Cuối người nhìn vào mắt Lâm Vãn vãn Là nhất ninh và một đồng nghiệp của cô ấy Vậy tôi càng nên tránh mặt mới đúng Gọi tôi làm cái gì Họ đến tìm cô Tìm tôi làm gì học hỏi kinh nghiệm Lúc Lâm Vãn Vãn ra ngoài La Nhất Ninh và một người đàn ông Đang ngồi uống trà trong phòng khách Lúc cảnh hành vẫn đang xào rau xèo xèo trong bếp Vãn Vãn Chúng tôi không làm phiền hai người chứ La Nhất Ninh nói Lâm Vãn Vãn nói không Sau đó trao hỏi người đàn ông Rồi nhìn La Nhất Ninh Không phải chỉ đã ra nước ngoài rồi sao Vốn diễn là định ra nước ngoài Nhưng không phải vừa lúc gặp chuyện ở Tây Nam sao Vì vậy chị đã đăng ký vào đội y tế Của bệnh viện giã chiến Lần này sẽ cùng họ đến tiền tuyến Lúc này Lục Cảnh Hành Đang bưng hai đĩa thức ăn ra Nhìn Lâm Vãn Vãn nói Đây là An Bình Bác sĩ toàn năng của bệnh viện giã chiến An Bình kia đã quá quen với Lục Cảnh Hành rồi Nhưng vẫn phải tự giới thiệu Một chút với Lâm Vãn Vãn Để tôi giới thiệu chính thức một chút Với Vãn Vãn Đây là la nhất ninh đột nhiên ngắt lời không cần giới thiệu nữa tôi và vãn vãn đã rất thân thiết rồi lâm vãn vãn làm ơn không thân thiết chút nào có được không cùng ăn cơm đi vừa ăn vừa nói chuyện lục cảnh hành nói an bình từ chối nói không ăn lâm vãn vãn nói đã đến giờ cơm rồi thì cùng ăn đi chỉ là cơm nhà bình thường thôi an bình liền cầm đũa lên ăn la nhất ninh nhìn mấy món ăn trên bàn rồi lại nhìn lục cảnh hành Tay nghề nấu nướng của anh không bằng trước kia nữa rồi Tiểu đoàn trưởng lục Lục Cảnh Hành không để ý đến La Nhất Ninh gắp cho Lâm Vãn Vãn một miếng cả tím om An Bình nhìn Lục Cảnh Hành và Lâm Vãn Vãn Lập tức gắp cho La Nhất Ninh một miếng thịt kho tàu toàn nạc Ăn đi La Nhất Ninh ăn một miếng thịt kho tàu Ừ, ngon Sau đó nhìn Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn, chị nói cho em biết Lục Cảnh Hành biết nấu rất nhiều món Trước đây lúc nghỉ ngơi thường xuyên nấu ăn cho chị đấy An Bình lại gắp cho La Nhất Ninh một miếng khoai tây to La Đại Tiểu Thư Không phải cô đến tìm bác sĩ Lâm học hỏi kinh nghiệm sao Có gì muốn hỏi thì hỏi mau đi kẻo lệnh xuất phát vừa xuống Cô sẽ không còn thời gian nữa La Nhất Ninh đặt đũa xuống Nhìn thẳng vào Lục Cảnh Hành Lục Cảnh Hành Tôi hỏi anh rốt cuộc anh có phê duyệt cho tôi hay không Vừa dứt lời, mọi người đều dừng động tác Không ăn cơm nữa Chỉ có lâm vãn vãn dừng lại Chưa đến nửa giây Rồi tiếp tục ăn cơm một cách ung dung Hoàn toàn giống như một người ngoài cuộc Lục cảnh hành mím môi Ánh mắt lạnh lùng, nhìn chầm chầm An Bình An Bình sợ hãi đến mức Đôi đũa trong tay, lạch cạch rơi xuống đất la nhất ninh nói Chuyện này không trách anh ta Anh ta bị tôi lừa đến đây Anh ta không biết gì cả Đúng vậy Tôi đến tìm anh để hỏi cho rõ ràng Tại sao lại gạch tên tôi ra khỏi danh sách nhân viên y tế? Lục Cảnh Hành đặt đũa xuống, bởi vì nghiệp vụ của cô không đạt. Mắt La Nhất Ninh đỏ hoe, anh nói bậy. Kết quả kiểm tra nghiệp vụ của tôi rõ ràng tốt hơn mấy người mới kia, tại sao họ có thể đi, còn tôi thì lại không? Lục Cảnh Hành, anh có dám nói trước mặt vợ anh? Đây không phải là tư thù cá nhân của anh đi, anh dám nói không phải không? Lâm Vãn Vãn, cô đây là đang ngồi không cũng dính đạn sao? Sắc mặt lục cảnh hành xa sầm, Giọng nói lạnh lùng như băng quát An Bình An Bình vội vàng đứng dậy Có Đưa cô ta đi An Bình nhìn La Nhất Ninh chắp tay La Tiểu Thư Cô tha cho tôi đi Tổng chỉ huy lần này đến Tây Nam là lục cảnh hành Tất cả nhân viên đi cùng đều do lục cảnh hành lựa chọn Bao gồm cả nhân viên y tế và hậu cần La Nhất Ninh dễ dàng vào được đội huấn luyện nhân viên y tế Nhưng có được Lục Cảnh Hành chọn hay không thì không dễ dàng như vậy. Cho đến bây giờ An Bình vẫn chưa thấy danh sách cuối cùng. Anh ta tưởng là Nhất Ninh thực sự muốn kéo anh ta đến nhà Lục Cảnh Hành để trò chuyện với bác sĩ Lâm. Vợ của Lục Cảnh Hành rất nổi tiếng, điều này An Bình biết. Chỉ là tin tức về vợ của tiểu đoàn trưởng Lục lúc trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau. An Bình không thích hóng hớt, nhưng những tin đồn này cứ chui vào tai anh ta. Chủ yếu là tin tức gần đây của Lâm Vãn Vãn Đều liên quan đến việc cô đột nhiên Được là bác sĩ Anh ta sao có thể không tò mò Vì vậy bị La Nhất Ninh rụ rỗ mấy câu liền đến đây La Nhất Ninh liếc nhìn An Bình Đây là chuyện giữa tôi và Lục Cảnh Hành Không liên quan gì đến anh Anh muốn tiếp tục ăn cơm thì ăn Muốn đi thì đi Hoặc anh cũng có thể hỏi bác sĩ Lâm Lâm Vãn Vãn đang mừng bát cơm Ăn từng hạt cơm Từng miếng thức ăn rất ngon lành Lại nghe thấy tên mình được gọi Cô ngẩng đầu nhìn La Nhất Ninh, không dám nhận lời khen. "Bác sĩ An là tiền bối, tôi nên hỏi anh ấy mới đúng." An Bình đầy gọng kính, cẩn thận quan sát Lâm Vãn Vãn, không giống với những tin đồn trước đây, có đôi chỗ trùng khớp với tin đồn gần đây, nhưng dường như cũng không hoàn toàn trùng khớp. Tin tức gây chấn động nhất về Lâm Vãn Vãn là chiều hôm qua, ở khoa sản, cô một mình xoay chuyển tình thế, cứu sống hai mạng người. Đã được truyền đến tài lãnh đạo cấp cao Bây giờ rất nhiều người muốn gặp bác sĩ Lâm An Bình tiếp tục đầy gọng kính Đây là thói quen của anh ta khi căng thẳng Nhìn Lâm Vãn Vãn Nói Không dám không dám Nhưng tôi thực sự có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bác sĩ Lâm Lâm Vãn Vãn đặt đũa xuống lau miệng Sau đó uống một ngụm trà Mới nhìn An Bình Không biết bác sĩ An muốn hỏi gì An Bình nhìn lục cảnh hành Rồi lại nhìn Lâm Vãn Vãn Câu hỏi hơi nhiều, nhất thời không nói rõ được Cô cứ ăn cơm trước đi Lát nữa tôi lại hỏi cô Không phải hỏi Nhiều nhất thì là chúng ta cùng nhau thảo luận Học hỏi lẫn nhau Được thôi Lục Cảnh Hành nhìn An Bình Đưa người đi Tôi sẽ sắp xếp thời gian để cậu từ từ hỏi vợ tôi Nếu không cậu đừng hòng làm phiền cô ấy Lâm vãn vãn ánh mắt khó hiểu Nhìn Lục Cảnh Hành Anh lại là có ý gì đây Nhưng An Bình nào dám động vào La Nhất Ninh Anh ta chỉ có thể chắp tay cầu xin với La Nhất Ninh Bị La Nhất Ninh mắng một trận Đứng sang một bên cũng không dám nói gì nữa La Nhất Ninh thấy Lục Cảnh Hành không có ý định nhượng bộ Nên nhìn Lâm Vãn Vãn Vãn Vãn Lục Cảnh Hành không phê duyệt cho chị đến tiền tuyến Tây Nam Em giúp chị khuyên nhủ một chút đi La Nhất Ninh không quan tâm Lâm Vãn Vãn phản ứng như thế nào Nói xong để nhìn Lục Cảnh Hành Khiêu khích nhìn anh ta Ra vẻ kiêu ngạo đối đầu với anh Nếu anh đã không phê duyệt Vậy thì tôi sẽ dọc tức vợ anh Lục cảnh hành cau mày Là nhất ninh Chuyện lớn như vậy Cô cho rằng ai khuyên tôi vài câu là được sao Đó là chiến trường thực sự Không phải sân khấu diễn tập Cô đừng có làm loạn nữa Nếu không sẽ bị xử lý theo quân pháp Sau đó anh quay sang an bình Nghiêm giọng nói Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba Nếu không cậu đừng có làm đội trưởng đội y tế nữa Mắt La Nhất Ninh đỏ hoe Nước mắt rồi lã chã, Nhưng cô vẫn cắn môi Đáng thương nhìn lục cảnh hành An Bình cũng không dám kéo cô đi Bầu không khí rất kỳ lạ Lâm vãn vãn dù tâm trạng tốt đến đâu Cũng không nuốt nổi nữa Ngừng đầu nhìn La Nhất Ninh Nói Đồng chí La Em thấy chuyện này là công việc Nên giải quyết ở đơn vị Hai người cứ làm mà mỹ ở nhà em như vậy Để hàng xóm nghe thấy thì sẽ nghĩ như thế nào là Nhất Ninh cuối cùng Cũng khóc thành tiếng nói Nhưng đến tiền tuyến Là ước mơ cả đời của chị Anh ta Cô chỉ vào lục cảnh hành Tức giận nói Anh, Anh giả công tế tư Lầm vãn vãn khẽ cười. cười Nếu như lục cảnh hành giả công tế tư Vậy thì chị có thể đến tìm lãnh đạo để tố cáo chị có khóc chết ở đây em cũng không quản được chuyện của hai người lục cảnh hành tức đến mức ngực phập phồng một lúc sau nhìn la nhất ninh la nhất ninh cô nhất định phải bức tôi đến chết thì mới chịu bỏ qua sao la nhất ninh lập tức nín khóc nước mắt lưng tròng nhìn lục cảnh hành một lúc sau cô ấy giơ tay lau mặt xoay người bỏ chạy an bình nhìn lâm vãn vãn xua tay nhỏ giọng nói chúng tôi đi trước xin lỗi Lát nữa tôi lại đến hỏi cô An Bình chạy theo Quả nhiên hàng xóm đều ra vờ bận rộn trong sân Thực chất ai nấy đều vỉnh tai Nghe ngóng động tĩnh nhà tiểu đoàn trưởng lục Khu nhà của họ Có bốn hộ gia đình Bốn người đàn ông không cùng một doanh trại Lục cảnh hành trẻ nhất chức vụ cao nhất Nhưng anh không có xung đột lợi ích trực tiếp với ba người đàn ông còn lại Vì vậy mọi người đều sống yên ổn Bên cạnh đó Những người phụ nữ kia vẫn luôn đối xử rất tốt Với Lâm vãn vãn Cũng rất tôn trọng cô Dù sao năng lực của cô ấy bày ra đó Biết đâu có ngày sẽ cần đến Triệu Thu Hà là nhà ở phía đầu đường Có quan hệ tốt nhất với Lâm Vãn Vãn Cô ấy đang phơi quần áo trong sân Thì thấy La Nhất Ninh và An Bình rời đi Rồi quay sang nhìn chồng Ngô Thư Đường ra hiệu cho anh ta vào nhà Anh nói xem La Đại Tiểu Thư có gây bất lợi cho Vãn Vãn hay không? Dù sao thì bố cô ấy cũng là quan lớn Triệu Thu Hà nói Ngô Thu Đường xoa tay hạ giọng. "Không đâu, ông La đã lui về tuyến hai rồi, nhiều nhất chỉ làm thêm 1 2 năm nữa là nghỉ hưu hoàn toàn." Triệu Thu Hà lo lắng, "Là cả gầy còn hơn ngựa béo." Dù lui về tuyến hai tuyến ba thì cũng là quan, Vạn Vãn chỉ là một bác sĩ, làm sao đấu lại được với La tiểu thư? Hay là em đến nhà họ xem sao? Kiểu Vạn Vãn bị bắt nạt mà lại không có ai giúp đỡ ngô thư đường lập tức ngăn cản đừng đừng đừng đừng em lúc này mà đến chẳng phải là làm tiểu đoàn trưởng lục mất mặt hay sao tin anh đi tiểu đoàn trưởng lục không phải là người như vậy dù cho có chuyện gì xảy ra cũng sẽ bảo vệ bác sĩ lâm cùng lúc đó lâm vãn vãn lại ngồi xuống tiếp tục ăn cơm như thể chưa có chuyện gì xảy ra lục cảnh hành mí môi vẫn còn tức giận liền nghe thấy lâm vãn vãn nói anh không ăn nữa tôi ăn hết thịt kho tàu đấy Lục cảnh hành thở dài trong lòng Ngồi xuống Cầm đũa lên rồi mới nhìn Lâm Vãn Vãn đang ăn cơm Bắt đắc sĩ nói Chuyện hôm nay là do tôi sơ suất Xin lỗi cô Lâm Vãn Vãn không để ý đến anh Ăn uống no nê rồi mới nói Dù là công việc hay là chuyện riêng Tôi đều cảm thấy chuyện hai người Không nên làm bảo mỹ ở đây Mấy nhà hàng xóm ở đây Thực sự đáng tin cậy hơn hàng xóm trước rất nhiều Nhưng ra khỏi cổng Cả dãy đều là người cùng đơn vị La Nhất Ninh giữa ban ngày ban mặt lại khóc lóc Chạy ra từ nhà lục cảnh hành E rằng chưa đến một tiếng đã truyền ra mấy chục phiên bản tin đồn rồi Lâm vãn vãn còn tưởng là La Nhất Ninh là một người phụ nữ khác biệt Không ngờ cô ấy cũng giống như Những người phụ nữ nhỏ nhen khác Chạy đến nhà cô làm ầm ĩ. Xem ra cô đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản Nhìn người cũng quá đơn giản Con người đều có nhiều mặt Cô và La Nhất Ninh chỉ gặp nhau một lần Sao có thể hiểu được cô ấy Lục Cành Hành ngoài việc nói xin lỗi với Lâm Vãn Vãn Còn có thể nói gì nữa Chẳng lẽ anh phải giải thích với cô Không ngờ La Nhất Ninh lại đến nhà họ sao Lời giải thích vô dụng này nói ra Chẳng cách nào không nói Lục Cành Hành biết rõ Một khi La Nhất Ninh biết mình bị gạch tên Chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Nhưng anh thực sự không ngờ Cô ấy lại đến nhà anh Sau khi An Bình đuổi kịp La Nhất Ninh Mời cô ấy lên xe Nói Hôm nay cô thực sự quá bốc đồng Cô không nên đến nhà tiểu đoàn trưởng lục Điều này không có lợi gì cho cả hai người hết La Nhất Ninh hít sâu một hơi Nói Đi tìm ông cô An Bình cảnh giác Cô thực sự muốn đi tố cáo tiểu đoàn trưởng lục La Nhất Ninh kiên quyết Tại sao lại không thể An Bình nhẹ giọng giải thích La Đại tiểu Thư Cô biết rõ còn cố hỏi Lục cảnh hành làm như vậy là vì muốn tốt cho cô Đó là chiến trường thực sự Đạn không có mắt Làm như vậy là để bảo vệ cô Sao cô lại không biết điều như vậy Tôi cảm ơn lục hành rồi Được chưa Bạn của tôi không quý giá như vậy Cũng không cần anh ấy phải bảo vệ Anh ấy là cái thá gì của tôi mà bảo vệ tôi Đây là lý lẽ gì chứ Gây tổn thương cho lục cảnh hành 5 phần Tự làm tổn thương mình 10 phần La đại tiểu thư có biết bản thân đang làm cái gì không La nhất ninh nhắm mắt Anh có muốn lái xe thì lái Không thì xuống xe đi An Bình lúc này mới khởi động xe Nhưng vẫn rất chân thành khuyên Lan Nhất Ninh từ bỏ Dù sao lần này cô ấy cũng coi như được tội nguyện vào bệnh viện Không đến được Tây Nam vẫn có thể ở lại bệnh viện giã chiến Anh yên tâm Tôi sẽ không tố cáo anh ấy Tôi chỉ muốn đến Tây Nam Tôi không cần công việc ở bệnh viện giã chiến này Anh cũng biết tôi không thích làm y tá Vừa vất vả Vừa phải đối mặt với cảnh tượng máu me Tôi chỉ muốn tận mắt chứng kiến Anh ấy đối mặt với nguy hiểm như thế nào Lời này nói ra bây giờ nghe rất nực cười Nhưng tôi chỉ muốn nói với anh Anh là người hiểu tôi nhất Tôi coi anh ấy là một phần cuộc sống của tôi Trước đây anh ấy làm nhiệm vụ Tôi đều có thể biết tin tức của anh ấy Nhưng bây giờ thì không thể nữa Lần này cũng là lần cuối cùng Tôi muốn đứng sau lưng anh ấy Nhìn anh ấy chiến đấu chỉ cần anh ấy còn sống là tốt rồi cho nên tôi nhất định phải đi la đại tiểu thư đây là việc vợ anh ấy nên lo lắng liên quan gì đến cô anh không hiểu gì thì đừng nói cô đến đó chỉ làm phiền anh ấy thôi hai người đều không muốn đối phương gặp nguy hiểm cô cố gắng hết sức vì anh ấy anh ấy cũng đang vì cô mà suy nghĩ la nhất ninh hãy bông tha cho anh ấy đi cũng nên bông tha cho chính mình nữa trên đời này đâu chỉ có mỗi lục cảnh hành là đàn ông Im miệng. An Bình thực sự nói không thành lời nữa Đến nơi La Nhất Ninh nhìn An Bình Lát nữa anh nhất định phải nói giúp tôi Tóm lại là phải để cho ông cố gây áp lực với Lục Cành Hành Không Anh phải để cho ông cố ra lệnh trực tiếp cho Lục Cành Hành Nhất định phải thêm tên tôi vào An Bình không dám Đáp lời Chỉ biết im lặng nhìn La Nhất Ninh Chỉ lần này thôi Giúp tôi một lần cuối cùng Nếu như tôi còn sống Sau này tôi sẽ nghe lời anh, được không Sắc mặt An Bình thay đổi Nhìn La Nhất Ninh nghiêm túc nói Cô nhất định phải đi Vậy tôi không ngại nói rõ với cô Đến đó phải nghe lời Đừng có làm phiền anh ấy Không được để anh ấy phân tâm, cô hiểu không La Nhất Ninh gật đầu lia lia Tôi biết An Bình nhắm mắt Đã biết, vậy cô còn phải nhớ một điều Anh nói đi Cô nhất định phải sống La Nhất Ninh phải nhất định Bình an vô sự Nếu không anh ấy cũng tiêu đời Cô có hiểu không Ngay cả câu vừa rồi cũng không được nói La Nhất Ninh im lặng một lúc gật đầu Tôi biết rồi Nói như vậy là anh đồng ý giúp tôi la đại tiểu thư tôi không giúp cô Thì cô để yên cho tôi sao La Nhất Ninh cười à, Đúng là không được yên Gặp ông cố cơ bản đều là An Bình nói La Nhất Ninh chỉ thỉnh thoảng Trả lời câu hỏi của lãnh đạo Cuối cùng Ông cố nhìn La Nhất Ninh Đi thì có thể Nhưng cháu không được tùy hứng Đó là chiến trường Không phải là trò đùa Địa hình Tây Nam phức tạp Cô gái này lại có quá khứ với lục cảnh hành Ông cố tin những gì cô ấy nói Là con cái của Lão Binh Lúc Nguyên An nên đứng ra cống hiến tuổi trẻ cho đất nước Nhưng ông cũng lo lắng La Nhất Ninh Có tâm tư thâm sâu Ông cố bảo La Nhất Ninh đi trước An Bình ở lại Sau khi An Bình ra ngoài La Nhất Ninh dựa vào đầu xe đợi anh ta Ông cố nói gì với anh vậy Ông cố bảo tôi chăm sóc cô cho tốt Nếu như cô xảy ra chuyện gì Ông ấy sẽ hỏi tội tôi và Lục Cảnh Hành Lục Cảnh Hành nhận được điện thoại Của ông cố ở nhà Ông lão bảo anh lập tức đến đó Lục Cảnh Hành đi chưa được bao lâu Thì triệu Thu Hà đến Cô ấy quan sát đầm vãn vãn một lượt Nhỏ giọng hỏi Hai người không sao chứ Đầm vãn vãn lắc đầu Dạ không sao triệu Thu Hà lại hỏi Cô ấy có bắt nạt em không Không có Cô ấy đến tìm lục cảnh hành Họ nói chuyện công việc Không liên quan gì đến em Đó cũng là bắt nạt người khác Còn là đại tiểu thư có máu mặt Khác gì phụ nữ trong làng chúng ta chứ Chia tay không thành công là chuyện rất bình thường Ai cũng như cô ấy dây dưa không dứt Vậy thì người khác khỏi cần sống nữa Đúng là đồ đáng ghét Chỉ giỏi bắt nạt em gái tôi Vì không có chỗ dựa thôi Lâm vãn vãn càng ngày càng thích Triệu Thu Hà Cười nói Đúng là sau lưng chúng ta không có ai Nhưng đây cũng là sự thật Triệu Thu Hà phụt một tiếng Nhỏ giọng bày mưu tính kế cho Lâm Vãn Vãn Nghe chị nói này Em chỉ cần dùng cùng với tiểu đoàn trưởng lục đồng lòng Hai người chung sức sống tốt Ai đến cũng không phá vỡ được Cô ấy có người chống lưng thì sao chứ Chẳng lẽ lại muốn phá hoại hôn nhân của người khác hay sao Lâm Vãn Vãn đang mải suy tư Ánh mắt nhìn trong vô thức Triệu Thu Hà nói Chị đang nói chuyện với em đấy Em nghĩ cái gì vậy Chị dâu em vẫn đang nghe đây Lục cảnh hành về rất muộn Lâm vãn vãn đang nằm trên giường đọc sách Đầu giường còn có radio Cô thích nghe radio Không thích xem tivi đen trắng Cũng không có gì hay để xem Không ai chào hỏi ai Chỉ nhìn nhau một cái Lục cảnh hành tắm rửa xong Liền tự nhiên leo lên giường Chui vào trong chăn Đức nhìn cuốn sách trong tay lâm vãn vãn Đọc sách gì vậy Lâm Vãn Vãn đưa biệt sách cho anh xem Lục Cảnh Hành nước nhìn Khẽ cười, nói Còn nghiên cứu cả trung y Đó là đương nhiên Tôi là thần y toàn năng tương lai mà Cúc áo ngủ của Lục Cảnh Hành không cài nghiêng người về phía Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn Vãn cảnh giác nhìn anh Không phải đã nói gì rồi sao Quân tử ở đâu Giới hạn 38 đâu Lâm Vãn Vãn hất cằm. Anh cài Cúc Áo vào đi Định rủ rỗ người ta phạm tội à Lục cảnh hành rút cuốn sách trong tay lầm vãn vãn Cài hai cúc áo ngủ Trầm giọng nói Lãnh đạo của tôi muốn gặp cô Gặp tôi làm gì Bây giờ cô là người nổi tiếng Của bệnh viện quân khu Ai mà không muốn gặp cô Nhưng cũng không phải là chuyện gì gốc Chắc là gần đây ông ấy cũng không có Thời gian gặp cô Không chừng lúc nào đó nhớ ra sẽ gặp cô Lãnh đạo nhà anh hung dữ lắm sao Với chúng tôi chắc chắn là hung dữ Với phụ nữ các cô thì đương nhiên là không Nói xong chuyện công việc không phải công việc Lục cảnh hành thở dài <cười> Xin lỗi Chuyện hôm nay khiến cô chịu ấm ức rồi Nếu là ngày thường Lâm vãn vãn chắc chắn sẽ nói ngay một câu ly hôn Nhưng hôm nay thời điểm đặc biệt Cô chỉ có thể nói những lời anh thích nghe Tuy Lâm vạn Vãn biết nguyên nhân Lục Cảnh Hành không chịu ly hôn là vì bố mẹ anh Có lẽ còn có một chút đạo đức nam nhi Nói theo cách của Lâm vạn Vãn kiếp trước chính là hình tượng Lục Cảnh Hành luôn có danh tiếng tốt Đã phụ lòng La Nhất Ninh Thì không thể mang tiếng bỏ vợ nữa Cho dù như vậy Lâm vạn Vãn hiện tại cũng không thể quá so đo Cứ đợi anh trở về rồi giải quyết tất cả cũng được Lâm vạn Vãn nhìn Lục Cảnh Hành Tôi không thấy ấm ức nhưng mà chị ấy đến nhà làm mà mỹ như vậy chắc chắn sẽ lại có tin đồn lục cảnh hành khẽ cười cho nên tôi vừa đi cô sẽ phải một mình gánh chịu những tin đồn đó lâm vãn vãn nghiêm mặt nhìn lục cảnh hành vậy thì anh phải sống trở về nếu không anh sẽ mang tiếng xấu là kẻ tồi tệ tôi sẽ về thôn lâm gia tuyên dương khắp nơi rằng anh là người không ra gì còn ngược đãi tôi lục cảnh hành nhích môi khóe mắt đều hiện rõ nếp nhăn. Chết rồi. Cô muốn nói gì thì nói, chỉ cần có thể xả giận, tôi không có ý kiến. Lâm Vãn Vãn mím môi, lạnh lùng không nói gì. Lục Cảnh Hành ho nhẹ một tiếng. Lại giận rồi sao? Lâm Vãn Vãn lắc đầu. Không có. Không có là tốt rồi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô, cô phải nhớ kỹ. Lâm Vãn Vãn cảnh giác nhìn anh ta. Nhưng vẫn nói một câu Anh nói đi Lục Cảnh Hành nói rất nhiều chuyện như đang dặn dò hậu sự Cơ bản đều là nếu như anh không về được Lâm vãn vãn phải tự xử lý như thế nào Làm như thế nào để đối mặt với cuộc sống sau này Làm như thế nào để giải quyết hậu sự Của Lục Cảnh Hành và an nuôi người nhà của anh Sau khi nghe xong Lâm vãn vãn nhìn vào mắt Lục Cảnh Hành Nói Hứa với tôi, đừng chết Được không Tôi chỉ nói là lỡ như thôi Ai mà không muốn sống chứ sau một thoáng im lặng, lục cảnh hành nghiêm túc nói, còn một chuyện rất quan trọng, tôi chỉ có thể nhờ cô. lâm vãn vãn gật đầu, anh nói đi. lục cảnh hành nhắm mắt lại, chuyện tôi không phải là con ruột của bố mẹ tôi, cô chắc cũng biết rồi nhỉ? tìm lâm vãn vãn như bị thứ gì đó gõ mấy cái, "Ừ, biết. hồi nhỏ, bọn trẻ trong làng nói lục cảnh hành là đứa trẻ hoang bị nhà họ lục nhặt về. Anh cũng không có cảm giác gì, nhưng vì lòng tự trọng, sẽ mắng lại mấy câu hoặc đánh nhau với chúng. Khó chịu nhất là khi nghe người lớn nói ra, anh sẽ không chịu nổi, cảm thấy tủi thân. Cũng sẽ cố ý quan sát xem bố mẹ có đối xử khác biệt với anh và em trai, em gái hay không. Đặc biệt là thời kỳ phản nghịch, anh thực sự đã cãi nhau với bố mẹ. Mấy lần trên đường đi học, đã nảy ra ý định bỏ nhà đi tìm bố mẹ ruột. Nhưng mỗi lần đều nghĩ đến những điều tốt đẹp Mà bố mẹ đã dành cho mình Rồi lại từ bỏ ý định đó Thỉnh thoảng anh cũng nghe thấy bố mẹ nói chuyện riêng Về thân thế của mình Nhưng chưa bao giờ nói trước mặt anh Mãi đến đêm trước khi tốt nghiệp cấp 3 Đi nhập ngũ, bố Lục và mẹ Lục Mới thẳng thắn nói cho anh biết Về thân thế của mình Anh muốn tìm bố mẹ ruột của mình sao Lâm vãn vãn nói Lục Cành Hành lắc đầu Không muốn Đó đều là suy nghĩ trẻ con hồi nhỏ Lớn lên rồi không còn suy nghĩ đó nữa Tôi chỉ có chút tò mò về người đã bỏ rơi tôi Coi như là tò mò đi Vậy tôi phải làm gì đây Lục Cảnh Hành lấy ra một cái túi nhỏ Mở ra Bên trong là một mặt dây chuyền bình an bằng ngọc Hòa điền tròn trịa Móc treo bằng vàng Trên đó buộc một sợi dây tơ đen được bệnh thủ công Còn có một tờ giấy ố vàng Trên đó viết hai chữ Cảnh Hành lâm vãn vãn cẩn thận xem mặt dây chuyền bình an và tờ giấy ngẩng đầu nhìn lục cảnh hành đây là bố mẹ tôi nói lúc đó được khâu trong tã lót của tôi còn có một ít tiền và phiếu lương thực lục cảnh hành nhìn lâm vãn vãn lúc tôi đi nhập ngũ họ đưa những thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của tôi cho tôi để khi nào có khả năng thì tự mình đi tìm bố mẹ ruột Không phải nói là họ nhận nuôi Anh ở trại trẻ mồ côi sao <cười> Trại trẻ mồ côi Hiếm khi có trẻ sơ sinh Chưa đầy một tháng nhỉ Họ nhặt được tôi trong một nhà vệ sinh Công cộng phía sau bệnh viện huyện An Quê chúng ta Trong nhà vệ sinh nữ Miệng lâm vãn vãn há hốc miệng đến mức Có thể nhét vừa một quả trứng Nhìn lục cảnh hành hồi lâu không biết nói gì Lúc cô mới sinh ra Cũng suýt bị ông bà nội vứt bỏ Là người mẹ mà cô chưa từng gặp mặt Quỳ xuống đất Lấy cái chết ra uy hiếp mới giữ được cô lại Sau đó mẹ bị đuổi đi Cô chưa đầy 3 tuổi đã bị đưa vào trại trẻ mồ côi Nói theo cách này Số phận của cô và Lục Cảnh Hành Cũng khá giống nhau Lâm vãn vãn nói Vậy anh có manh mối gì không Lục Cảnh Hành lắc đầu Không có Thật ra anh có một nhóm người Nằm trong mục tiêu điều tra Nhưng phạm vi quá rộng không dễ tìm Vậy anh cần tôi làm gì Tôi đưa thứ này cho cô Nếu như tôi không về được Thì Lại là nếu như không về được Anh làm sao vậy Không thể nói điều gì tốt đẹp hơn sao Lần này Lâm Vãn Vãn thực sự tức giận Tôi chỉ nói là nếu Lâm Vãn Vãn không muốn để ý đến anh Lục Cảnh Hành tiếp tục nói Thôi Không nói đến những người không liên quan nữa Tôi cũng không có gì cho cô tặng cái này cho cô coi như là kỷ niệm đi ồ anh vòng vo tam quốc như vậy hóa ra là muốn tặng quà cho tôi à cái này tôi vẫn thấy anh nên giữ thì hơn anh đừng nghĩ nhiều không phải tôi không nhận đồ của anh tôi thấy mọi chuyện trên đời này đều có chữ duyên đôi khi có những chuyện trùng hợp như được sắp đặt từ trước nhưng nó lại đột nhiên xảy ra mà không hề có kịch bản nào anh mang theo cái này ở bên người nhỡ đâu Ở nơi nào đó gặp được người anh muốn tìm Cái này chính là bằng chứng Lục Cành Hành khẽ cười. cười Cô tưởng đang đóng phim à Chưa chắc đâu Đôi khi hiện thực còn cầu huyết hơn trong phim Vẫn là để cho cô giữ đi Nếu thực sự như cô nói Gặp được người đã bỏ rơi tôi Vậy tôi lại lấy thứ này ra Cho họ xem là được Dù sao cũng là vợ chồng Tôi cũng chưa tặng gì cho cô Cứ giữ lấy đi Ai nói anh chưa tặng gì cho tôi Anh cứ đeo mặt dây chuyền bình an đi Nó sẽ phù hộ anh bình an Còn một mái ấm gia đình ấm áp thoải mái như vậy Chẳng phải là anh tặng cho tôi sao Câu nói đột nhiên thốt ra từ miệng Lâm Vãn Vãn Khiến cả hai đều sững sờ Ngôi nhà này đối với Lâm Vãn Vãn mà nói Chính là một nơi dễ dàng có được để ở Đây là điều cô tích đức hai kiếp mới có được Kiếp trước cô đã nỗ lực rất nhiều Cuối cùng cũng được sống trong một căn nhà tốt Tốt hơn căn nhà này gấp trăm lần, nhưng đó là do cô tự mình vất vả làm việc mới có được. Còn ngôi nhà này là do lục cảnh hành cho cô. Anh yên tâm, tôi sống ở đây rất tốt, rất an toàn. Có việc làm, có lương, tất cả là do anh cho tôi. Vì vậy tôi sẽ làm tròn bổn phận của một người vợ, ở đây chờ anh trở về. Anh cũng không được nói những lời chán nản nữa. Lục cảnh hành nuốt nước bọt, nhìn vào mắt lâm vãn vãn. Cô không hỏi chuyện của La Nhất Ninh được giải quyết như thế nào sao? Không hỏi Đó là chuyện công việc Lục Cảnh Hành cụp mắt xuống Ông cố đã phê duyệt cho cô ấy Ờ cũng tốt Lục Cảnh Hành cau mày nhìn Lâm Vãn Vãn Ý của cô là gì? Tốt ở chỗ nào chứ? Có người chăm sóc cho anh Lục Cảnh Hành như đang giải thích với Lâm Vãn Vãn Đội y tế của họ không thuộc quyền quản lý của tôi Chúng tôi cũng sẽ không đóng quân cùng một chỗ Đội y tế đều ở phía sau Anh đang giải thích với tôi sao Lâm vãn vãn mím môi Lục cảnh hành có chút không tự nhiên Không nhìn lâm vãn vãn Cô cảm thấy là vậy thì chính là vậy Dặn dò xong chưa Xong rồi thì đi ngủ Sáng mai tôi còn phải dậy sớm đi làm Lục cảnh hành nằm xuống trước Hai tay gối sau đầu Nhìn Trần Nhà nói Tôi phải đi trước 6 giờ sáng ngày mai. Giờ cụ thể xuất phát thì chờ lệnh. Ngày mai đi rồi sao? Ừ. Ngày mai đi. Lục Cảnh Hành quay đầu nhìn Lâm Vãn Vãn. Lâm Vãn Vãn im lặng một lúc, sau đó nói: "Vậy chúc anh bình an vô sự, sớm ngày trên tháng trở về." Lục Cảnh Hành nhìn Lâm Vãn Vãn hồi lâu, đột nhiên hỏi: "Sinh nhật 20 tuổi của cô sắp đến rồi nhỉ?" Lâm Vãn Vãn suy nghĩ một chút sao anh biết sinh nhật của tôi? đồ ngốc, tôi đã đăng ký kết hôn với cô. biết sinh nhật của cô khó lắm hay sao? oh, sinh nhật của Lâm Văn Vãn là ngày mùng năm tháng năm âm lịch. Tết Đoàn Ngọ rất dễ nhớ. Lục Cành Hành vẫn kiên quyết đưa mặt dây chuyền bình an cho Lâm Vãn Vãn. cái này coi như là quà sinh nhật tôi tặng cô. đeo vào đi. đừng từ chối nữa. để tôi giữ. tôi cũng không đeo, lỡ làm mất thì sao? Lục cảnh hành cố gắng đeo mặt xe chuyền bình an lên cổ lâm vãn vãn Đã rất cẩn thận rồi Mà ngón tay vẫn chạm vào cổ cô Cả hai đều giật mình như bị điện giật Cố ý tránh ánh mắt của nhau Những gì cần nói đều đã nói xong Nhưng không ai buồn ngủ Cả hai cứ thế nằm thẳng Khoảng cách giữa hai người chỉ có hai nắm đấm Hơi bất cần một chút là chạm vào người đối phương Kỳ thực hai người cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân thể Ví dụ như tối hôm qua Lục Cảnh Hành đã làm tấm Đệm thịt cho Lâm Vãn Vãn cả đêm Đột nhiên Lục Cảnh Hành nắm lấy tay Lâm Vãn Vãn Lâm Vãn, Vãn Vãn giật mình rụt tay lại Tức giận nói Anh làm gì vậy Tiếc là tay không những không rút ra được Ngược lại còn bị kéo qua Lúc này hai người đã nằm đối mặt với nhau Hơn nữa còn rất gần Có thể nghe thấy tiếng thở của nhau Có thể nhìn thấy chính mình Trong mắt của đối phương tôi muốn ôm cô lục cảnh hành nói lâm vãn vãn nhất thời không nói thành lời cô cũng coi như là người ăn nói lưu loát nhưng lúc này đầu óc trống rỗng ngay sau đó lục cảnh hành ôm cô vào lòng nói bên tai cô cưới vợ mà chưa từng ôm chết thật không đáng thả lỏng ra tôi chỉ ôm thôi giọng nói trầm thấp mê hoặc của lục cảnh hành vang lên bên tai lâm vãn vãn Lâm vãn vãn vội vàng che ngực Đắp bắp nói Nhưng anh anh chắc chắn ôm như vậy Có thể ngủ được sao Cô thản lỏng ra là có thể ngủ Được anh ôm vào lòng Dù cách một lớp áo ngủ Vẫn có thể cảm nhận được lớp cơ bắp săn chắc mạnh mẽ Còn có hơi thở mang theo mùi thuốc súng của anh Lâm vãn vãn chưa thường yêu đương Sao có thể thản lỏng được Cô không phải là ghét xa Làm sao có thể tự nhiên như rồi được Lục cảnh hành khẽ cười Cô bé Cô cảm thấy mình là một người vợ đạt tiêu chuẩn sao Anh lại là có ý gì đây Một lát sau Lâm vãn vãn nói tiếp Anh đây không phải biết rõ Còn cố hỏi hay sao Đứng trên góc độ của một người vợ Tôi chắc chắn không đạt tiêu chuẩn Lục cảnh hành hừ một tiếng Còn có chút tự biết mình Mấy người đồng đội của tôi Mỗi lần ra ngoài Đều là vợ họ sắp xếp hành lý Hận không thể mang theo tất cả đồ đạc trong nhà cho chồng. Chỉ có tôi, không ai qua. Lâm Vãn Vãn cũng cảm thấy vậy, chưa từng thấy Lục Cảnh Hành sắp xếp hành lý ở nhà. "Vậy hành lý của anh đâu?" "Tôi cũng chưa thấy anh sắp xếp đồ đạc. Sáng mai kịp làm sao?" Lục Cảnh Hành hừ lạnh một tiếng. <cười> Xem ra người chồng này trong mắt của cô còn không bằng cả không khí. Cô thấy tôi có đồ đặc gì ở trong nhà sao Nói đến đây Lục cảnh hành xoa đầu lâm vãn vãn Đồ của tôi đều do tiểu lục sắp xếp Vậy thì anh phải bình an trở về Đằng sau đi công tác Tôi sẽ giúp anh sắp xếp vali Lục cảnh hành nói được Sau đó cả hai đều không nói gì nữa Lục cảnh hành vẫn ôm lâm vãn vãn Anh cũng không được đằng chân lên đằng đầu Lâm vãn vãn buồn ngủ quá Đến ngủ thiếp đi Đang ngủ say Hai người bị đánh thức Bởi tiếng chuông điện thoại rồn dập Lục cảnh hành nghe điện thoại Chỉ ừ vài tiếng rồi nói Vâng tôi đến ngay Cúc điện thoại nhìn năm vãn vãn Tôi phải đi rồi Mấy giờ rồi 3 giờ Năm vãn vãn cảm thấy khó tin Mới 3 giờ Không thể đợi đến sáng được sao Lục cảnh hành khẽ cười Đại quan xuất phát đều là chuẩn bị Vào lúc dạng sáng Trời chưa sáng đã xuất phát rồi Tôi đi tiễn anh nhé Không cần Cô cứ ngủ tiếp đi Xe sắp đến cửa rồi Tôi rửa mặt rồi đi luôn Nói xong Lục Cảnh Hành nâng mặt Lâm vãn vãn lên Hôn lên trán của cô Ngoan ngoãn ở nhà Đừng sợ Lúc Lục Cảnh Hành rửa mặt xong đi ra Lâm vãn vãn vẫn đang ngồi trên giường Lục Cảnh Hành đi vào chào cô Tôi đi đây Ngay sau đó Người đàn ông cúi người xuống Hôn lên môi lâm vãn vãn Tôi đi đây Lần này là thực sự đi rồi Sau khi lục cảnh hành đi Dường như không có gì thay đổi Mọi người vẫn đi làm, ta làm bình thường Những người phụ nữ không đi làm Thì ở nhà chăm con Nấu cơm giặt rũ, trồng rau, trồng hoa Mấy người đàn ông trong sân nhà Lâm vãn vãn đều ở đó Cô cũng không hiểu tại sao Lục cảnh hành lại bận rộn như vậy Hình như nơi nào nguy hiểm cũng có anh lâm vãn vãn nghe được một tin tức khiến cô sốc đến mức nửa ngày không hoàn hồn ở bệnh viện vương phương đến bệnh viện của họ làm việc hơn nữa còn cùng ở cùng khoa với cô khoa nhi anh rể cô ta đưa cô ta vào sao lâm vãn vãn hỏi lưu kim hoa lưu kim hoa lắc đầu trại trưởng hàn không có bản định đó cụ thể tôi cũng không rõ là danh sách do viện trưởng phê duyệt Lâm vãn vãn luôn cảm thấy Vương Phương đến là để đối phó với cô Nhưng cô không hiểu tại sao Vương Phương lại cứ phải đối phó với cô Nhất định phải giết cô Cho dù không có cô, vẫn còn La Nhất Ninh Mối đe dọa lớn nhất của cô ta chẳng phải là La Nhất Ninh hay sao Vương Phương coi như là tốt nghiệp chính thức Vốn dĩ được phân công về bệnh viện huyện Nhưng không biết vì sao lại đến bệnh viện lục quân Hiện nay, ngành nghề nào cũng thiếu nhân lực Kỳ thực rất nhiều công việc Trong mắt người ngoài rất khó xin được Nhưng sự thật không phải vậy Yêu cầu về bằng cấp cũng không quá khắt khe Đặc biệt là vị trí kỹ thuật Chỉ cần có năng lực thực sự là được Nhân viên y tế Sống dựa vào kỹ thuật Vương Phương mới đến khoa còn khá ngoan ngoãn Ít nhất bề ngoài có thái độ Của một người mới Đối với Lâm Vạn Vãn cũng nể phép Gọi một tiếng bác sĩ Lâm Hoàn toàn khác với lúc ở bệnh viện huyện Cho dù vậy Lâm Vãn Vãn vẫn đề phòng cô ta Dù sao thì người phụ nữ này Cũng đã từng giết cô Hơn nữa cô ta không chỉ có ý định Giết người mà còn thực sự ra tay Cũng thực sự giết chết cô Vương Phương nói riêng Với các đồng nghiệp là y tá rằng Lâm Vãn Vãn là bạn thân của cô ta Vậy là cả khoa đều biết Hai người có quan hệ tốt Ai cũng chăm sóc Vương Phương Hôm nay tan làm Lâm Vãn Vãn vừa đập xe ra khỏi cổng bệnh viện Đã bị Vương Phương chặn lại Vãn Vãn Chúng ta làm hòa đi Nói thật Chúng ta cũng không có thủ án gì đúng không Chẳng phải chỉ là tôi mượn cô 20 đồng sao Bây giờ tôi trả lại cho cô là được chứ gì Trước đây thực sự không có tiền Tiền sinh hoạt hàng tháng mà tôi gửi đều có định mức Tôi thực sự không còn cách nào mới mượn cô Lâm vãn vãn nói Không cần trả tiền đâu Không phải cô đã trả bằng gạo mì dầu rồi sao Vương Phương do dự một lúc Cuối cùng vẫn không cất 20 đồng vào túi Đáng thương nói Nhưng số gạo, mì, dầu đó Cũng không đáng 20 đồng Cô cứ cầm lấy đi Bây giờ tôi cũng có lương rồi Cô không cần tiền Tức là vẫn chưa tha thứ cho tôi Lâm vãn vãn nhìn bộ dạng đáng thương Của Vương Phương Nhìn thế nào cũng thấy thật Nhưng cô biết cô ta đang diễn kịch Muốn coi cô như người bạn ngốc nghích Lâm vãn vãn trước đây Cô tin rằng Vương Phương không thiếu bạn bè Cô cũng không cần người bạn như cô ta Cô ta nhất định còn có âm mưu gì đó Đợi cô chui đầu vào dọ Được tôi nhận tiền Đây vốn là tiền của tôi Số gạo và bột mì mà cô đưa Đúng là không đáng 20 đồng Lâm vãn vãn nói rồi lấy 20 đồng Từ tay Vương Phương Vậy là chúng ta làm hòa rồi sao Vương Phương vui mừng nói Lâm vãn vãn nhìn Vương Phương rồi gật đầu Đây là bệnh viện Lục Quân Đi làm thì Ai làm việc nấy Ta làm thì ai sống cuộc sống của người nấy Không thể như trước đây Cô có thời gian cũng đừng lại chạy đến nhà tôi Cho dù là bạn thân Cũng phải có khoảng cách hiểu không Vương Phương mím môi im lặng một lúc Tôi biết sẽ không làm phiền cuộc sống của cô Tôi cũng là người có cuộc sống riêng Vậy chúng ta cùng về nhé Hai người cùng đạp xe về Vương Phương cuối cùng cũng không nhịn được Tiến sát lại gần lâm vãn vãn Nhỏ giọng hỏi Cô có tin tức gì về Tây Nam không Tôi không có ý gì khác Tôi chỉ nghe được một số tin đồn về bên đó Là những tin tức mà chúng ta không thể xem Và nghe thấy trên báo chí TV Radio Bây giờ cô không muốn để ý đến người phụ nữ này Nhưng vẫn muốn nghe xem cô ta muốn nói cái gì Vì vậy Lầm vãn vãn khẽ cười Đã là tin đồn Thì sao cô còn tin Tin tức này không phải do người khác chuyển ra Cô có biết tin tức này từ đâu không Người phụ nữ này vẫn như trước Thích làm ra vẻ bí ẩn Nhưng so với trước đây đã thông minh hơn một chút Cũng không dám công khai coi cô là kẻ ngốc nữa Anh rể cô Lâm Vãn Vãn nói Anh rể tôi không có bản lĩnh đó Là do viện trưởng chúng ta nói Vương Phương niếc nhìn Lâm Vãn Vãn Rồi lại nhìn những người qua đường Chỉ vào dãy ghế dài cách đó không xa Chúng ta đến đó ngồi nói chuyện nhé Hai người dừng xe Ngồi xuống ghế Lâm Vãn Vãn vẫn luôn giữ thái độ Cô nói thì tôi nghe Không nói thì tôi cũng không nghe Khiến Vương Phương tức đến mức Lật tròng trắng mắt long tròng Vương Phương nói Nghe viện trưởng nói Nếu tình hình ở Tây Nam không thể kết thúc trong thời gian ngắn Vẫn cần chúng tôi hỗ trợ hậu cần và y tế Chắc là đến lúc đó Sẽ phải điều động nhân lực Từ bệnh viện chúng ta đến đó Lâm Vãn Vãn mím môi nhìn Vương Phương Cô muốn đi sao Vương Phương lắc đầu Tôi mới không muốn đi Nhưng nếu như lãnh đạo bắt tôi đi Thì tôi cũng phải đi Còn cô Vãn Vãn Tôi khác với cô Tôi là nhân viên hợp đồng thời vụ Nhưng nếu như cấp trên cần tôi đi Tôi cũng không có lý do gì để không đi Cô nói đúng không Vương Phương nghe ra chút từ mãn từ ba từ Nhân viên hợp đồng thời vụ gật đầu Ai nói không phải chứ Nhưng bên đó dù sao cũng nguy hiểm Cô không sợ sao <cười> Chuyện chưa xảy ra sợ gì chứ Vậy cô thực sự không lo lắng Về chuyện của người bên đó sao Tôi lo lắng thì có tác dụng gì Lục Cảnh Hành dẫn người đến đó chỉ là hỗ trợ Nhưng chuyện bên đó khi nào kết thúc Lục Cảnh Hành và đồng đội hỗ trợ đến mức nào mới coi như hoàn thành nhiệm vụ Những điều này căn bản không phải Lâm Vãn Vãn có thể biết Mà những gì Lâm Vãn Vãn không biết Vương Phương cũng sẽ không biết Tuy Lâm Vãn Vãn chỉ là bác sĩ hợp đồng thời vụ Nhưng năng lực của cô rõ như ban ngày Vương Phương chỉ là một y tá thì có năng lực gì Anh rể cô ta lần này cũng đến Tây Nam Mà cô ta lại vào bệnh viện Lục Quân Lúc Hàn bảo Lâm không có ở đây Chứng tỏ cô ta thực sự có chút chỗ dựa Mà Lâm vãn vãn không biết Một y tá Viện trưởng chỉ cần gật đầu là được Không cần phải làm dùng beng như vậy Không phải cô làm việc ở bệnh viện huyện sao Sao đột nhiên lại đến bệnh viện Lục Quân Lâm vãn vãn thản nhiên hỏi Làm sao bệnh viện huyện Có thể so sánh với bệnh viện chúng ta Ai mà không muốn tiến lên Có cơ hội lựa chọn Tôi đương nhiên là sẽ chọn bệnh viện lục quân rồi Cũng đúng Tiếp theo mới là trọng điểm Vương Phương truyền chủ đề, nói Đúng rồi Gần đây cô có gặp anh tạ không Lầm vãn vãn rất tò mò Nhìn Vương Phương Anh tạ, anh tạ nào Nếu nói là tạ vệ dân Vậy thì cô ta cũng quen tạ vệ dân Cô giấu giếm quá rồi đấy vãn vãn Anh tạ thân thiết với cô như vậy Cô lại giả vờ không quen anh ấy Vương Phương trách móc Lâm vãn vãn cau mày Cô nói là giám đốc tạ của nhà máy Diệt len huyện sao Đương nhiên rồi Ngoài anh ấy ra thì còn ai nữa Anh ấy làm sao Hả vãn vãn Tôi thực sự thấy cô thay đổi rồi Bây giờ sao cô lại thờ ơ với mọi người như vậy Anh tạ đối xử với cô không tệ mà Sao cô lại không quan tâm đến chuyện của anh ấy Lâm vãn vãn mím môi Sắc mặt lạnh lùng nhìn vương phương Cô muốn nói gì thì nói thẳng ra đi Đừng có vòng vo tam quốc nữa Anh tạ đối xử tốt với tôi là sao Nghe nói anh ấy bị tố cáo Đã bị đình chỉ công tác để điều tra rồi Vương Phương vừa nói Vừa lén lén quan sát sự thay đổi Của Lâm Vãn Vãn Bị tố cáo Tố cáo anh ấy vì cái gì Nghe nói anh ấy lạm dụng chức quyền Tham ô, người liên quan đã lục soát được Mấy món đồ cổ giá trị từ nhà anh ấy Cô thực sự đã lâu không gặp Tạ vệ dân Cũng không biết chuyện của anh ta Nhưng có thể tin lời của Vương Phương sao Nếu lời Vương Phương nói là sự thật Vậy có phải là mấy món đồ cô bán Cho tạ vệ dân không Nhà cô và nhà anh ta Là họ hàng à Cũng không phải là họ hàng gần Cô cũng biết huyện Giang Hạ chỉ nhỏ như vậy Ba năm người gặp nhau Lần đầu ít nhiều cũng có chút quan hệ họ hàng Tôi cũng nghe bố tôi nói Bố tôi nghe một người Em họ của chú tôi nói lúc uống rượu Chú tôi là một cục dân chính mà Em họ của chú tôi lại là một cục thương mại Giám đốc tạ thuộc quyền quản lý của họ Lâm Vãn Vãn ồ một tiếng Ồ thì ra là vậy Cô cứ gọi anh tạ Anh tạ tôi còn tưởng hai người nhà cô là họ hàng Vương Phương trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vãn Sao cô không quan tâm đến chuyện anh tạ gặp chuyện Tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện của anh ấy Cạn lời Cô ta không ngờ chỉ một hiệp đã bị Lâm Vạn Vạn đánh bại Quan hệ giữa tôi và giám đốc tạ cũng chỉ là xã giao Tôi cứu mẹ anh ấy ở chợ Sau đó anh ấy giới thiệu tôi với viện trưởng và chủ nhiệm cao của bệnh viện huyện Nhờ vậy tôi mới có được công việc hợp đồng thời vụ ngắn hạn đó Chỉ là mối quan hệ như vậy Cô cảm thấy tôi cần thiết phải biết chuyện của giám đốc tạ sao Sao lại khác với những gì họ biết chứ Có chỗ nào bị lộ tẩy sao Bây giờ lục cảnh hành không có ở đây Hơn nữa còn trong tình trạng mất liên lạc bất cứ lúc nào Tạ vệ dân gặp chuyện Đây là thời cơ tốt nhất để giết chết Lâm Vãn Vãn Nhưng sao cô lại không mắc bẫy chứ Lâm Vãn Vãn bây giờ Cũng muốn biết chuyện của Tạ vệ dân là thật hay giả Nếu là thật Những bảo vật bị điều tra kia Có liên quan gì đến cô hay không Nếu có vậy thì có thể nói rõ ràng Nếu không liên quan đến đồ của cô Vậy thì Tạ vệ dân gặp rắc rối rồi Trừ phi anh ấy không có vấn đề gì Lâm Vãn Vãn nhìn đồng hồ Tôi phải về nhà rồi, cô có đi không? Cô đi rồi, tôi ở lại đây một mình làm gì? Lâm Vãn Vãn không hề có ý mời Vương Phương đến nhà. Vương Phương cũng không tự ý đi theo cô như trước. Đến ngã ba đường, liền nói. Tôi đến nhà chị gái tôi một lát rồi về. Hôm nào đến nhà cô chơi. Tôi vẫn chưa đến nhà mới của hai người. Được, cô đi đường cẩn thận. Về đến nhà, Lâm Vãn Vãn gọi điện thoại cho mẹ của tạ vệ dân, bà tạ. Điện thoại của bà đổ chuông hai tiếng đã có người nghe máy người nghe máy không phải là bà lão mà là tạ vệ dân anh ta vừa nghe máy đã tự giới thiệu xin chào tôi là tạ vệ dân lâm vạn vãn sừng sốt sau đó mới nói với tạ vệ dân là cô lâm vạn vãn tạ vệ dân chắc chắn không ngờ lâm vạn vãn lại gọi điện thoại cho nhà họ con già vợ tức giận trách cô nên trước rồi không thèm để ý đến anh tạ này nữa anh nói gì vậy tôi tưởng anh có thể hiểu hoàn cảnh của tôi chứ tạ vệ dân cười ha hai tiếng hiểu hiểu hiểu người nhà quân nhân mà phải chú ý lời nói và động của mình không thể quá thân thiết với người bình thường như tôi Đầm vãn vãn đảo mắt thôi đi tôi không nói mấy chuyện này với anh nữa tôi biết anh cố ý nói như vậy hôm nay tôi gọi điện thoại đến là vì nghe được một số tin đồn muốn xác nhận xem là thật hay giả xem tôi có thể giúp gì được không giọng nói uể oải của tạ vệ dân truyền đến từ đầu dây bên kia đại ý là bị đình chỉ công tác để điều tra là thật lâm vãn vãn vừa nghe thấy liền sốt ruột vậy rốt cuộc có chuyện đồ cổ hay không có có liên quan đến những thứ tôi bán cho anh không không có <cười> mấy món đồ đó của cô cũng coi là đồ cổ sao nhóc con cô thực sự cho rằng tôi không biết hàng à anh tạ đã đến nước này rồi sao anh còn nói như vậy tôi là nếu như có liên quan đến đồ tôi bán cho anh thì tôi có thể nói rõ ràng nguồn gốc của những thứ đó tôi có thể làm chứng cho anh tuy tôi là người nhà quân nhân nhưng hai món đồ đó không liên quan gì đến quân đội và chồng tôi tôi có thể nói rõ nguồn gốc như vậy chẳng phải anh sẽ không sao sao cô đừng lo chuyện bao đồng nữa đã nói không liên quan đến cô thì chính là không liên quan sao cô cứng đầu vậy chuyện của tôi không liên quan nhiều đến mấy thứ đồ quý giá đó là có người muốn hãm hại tôi cô hiểu không Chuyện của tạ vệ dân xảy ra rất kỳ lạ. Anh ấy còn trẻ mà đã làm giám đốc nhà máy diệt lên, tự nhiên có người không phục. Đây là miếng mỡ lớn nhất của nhà máy quốc doanh trong toàn huyện Giang Hạ. Anh ấy dù trẻ tuổi, có khiêm tốn đến đâu cũng sẽ bị người ta nắm thóp. Ví dụ như có người tố cáo anh ấy sử dụng xe công vào việc tư, biển thủ công quỹ, mua số lượng lớn đồ cổ, tranh chữ quý giá. Nhưng tạ vệ dân luôn tự tin rằng bản thân mình quang minh lỗi lạc Tuy anh ấy không hề tham ô một đồng nào của công quỹ Nhưng sử dụng xe công và việc tư Anh ấy dám nói không có hay sao? Chắc chắn là có Mua đồ cổ tranh chữ quý giá đương nhiên cũng có Chuyện này không thể nói rõ ràng được Nhưng anh ấy cũng không sợ Tạ vệ dân cho dù không làm giám đốc nhà máy diệt lên Cũng sẽ có tiền mua những món đồ cổ này Cũng mua được ô tô nhưng có một vấn đề khiến anh ấy sợ hãi. Lần này người điều tra anh ấy từ đầu đến cuối đều không nói là ai tố cáo anh ấy. còn có một điểm đáng sợ hơn, bọn họ nhắm vào chính là mấy món đồ vãn vãn bán cho anh ấy và cái giá đỡ bút trông không có gì đặc biệt, nhưng thực chất rất có giá trị mà cô tặng cho anh ấy. Tạ Vi Dân là một người trẻ tuổi rất có đầu óc, lại có gia thế tốt, tuy mấy năm nay không giống như trước kia. Nhưng bà tạ vẫn luôn dặn dò Con cái và con dâu Thậm chí cả cháu chắt Ra ngoài phải khiêm tốn Nhưng tạ vệ dân vẫn gây chuyện Tạ vệ dân dựa vào trực giác nhạy bén của mình Người tố cáo anh ấy lần này Nhìn như là tố cáo anh ấy Nhưng thực chất là nhằm vào Lâm Vãn Vãn Anh ấy biết rõ Lâm Vãn Vãn là vợ quân nhân Một khi bị người ta bắt được việc cô mua bán đồ cổ Quý giá như vậy Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng Vì vậy Tạ vệ dân một mực khẳng định chuyện này Không liên quan gì đến Lâm Vãn Vãn Anh ấy thà mất chức giám đốc Nhà máy diệt len cũng không bán đứng cô Lâm Vãn Vãn không phải Cô gái quê mùa chưa từng trải sự đời Những chuyện hãm hại lẫn nhau Trốn công sở mà cô từng thấy Còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều Anh tạ Những thứ đó là tôi mua được ở trạm phế liệu đường đông Nhân viên ở đó Có thể làm chứng cho tôi Cũng có thể làm chứng cho anh Anh hãy tin tôi Lâm Vãn Vãn nói Tạ vệ dân choáng váng Cô nói gì? Cô mua được ở trạm phế liệu Theo như tạ vệ dân biết Chồng của Lâm Vãn Vãn Lục cảnh hành là binh vương đường đường chính chính Còn trẻ mà đã làm tiểu đoàn trưởng Vợ anh ta lại đi săn đồ cổ ở trạm phế liệu Lâm Vãn Vãn có thể tưởng tượng ra Sắc mặt và thần thái của tạ vệ dân Ở đầu dây bên kia Chắc chắn là rất sốc Rất sốc phải không? Nhưng tôi nói đều là sự thật Những chuyện khác của tạ vệ dân, họ không điều tra ra được gì. Dù sao, nhà máy diệt len lớn như vậy. Dưới tay tạ vệ dân, hiệu quả kinh doanh đứng đầu trong số các nhà máy quốc doanh. Lãnh đạo huyện và lãnh đạo thành phố đều không nói được gì. Bây giờ điều khó nói nhất chính là mấy món đồ Lâm Vãn Vãn bán và tặng cho anh ấy. Người ta nhắm vào chính là mấy món đồ đó. Anh ấy cũng không còn cách nào khác. Vãn Vãn, chuyện này không thể nói bừa được đâu. Tạ vệ dân nói Tôi biết, cho nên tôi nói đều là sự thật Trước đây không nói với anh là vì sợ anh chê cười Tạ vệ dân vốn nghĩ chuyện này thế nào cũng phải gặp mặt nói chuyện Nhưng lại nghĩ không được Bây giờ anh ấy là nhân vật nhạy cảm Lâm vãn vãn đã bị liên lụy vì anh ấy rồi Không thể gặp mặt nữa Tạ vệ dân nói Được, tôi biết rồi Nếu cần cô ra làm chứng Tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với cô Chỉ là cô... Thôi Cô cứ làm việc của cô đi Có việc gì cần thì tôi sẽ liên làm với cô Lâm Vãn Vãn rất hiểu chuyện Tạ vệ dân chắc là muốn hỏi cô đường đường là vợ quân nhân Tại sao lại đi nhặt phế liệu nhỉ Nhưng anh ấy không hỏi ra miệng Cho dù có hỏi Lâm Vãn Vãn cũng không biết phải giải thích như thế nào Điện thoại lúc nãy ở quá xa Không tiện nghe máy Anh ghi lại hai số điện thoại này đi Lâm Vãn Vãn nói Tạ vệ dân ghi lại số điện thoại bàn Nhà Lâm Vãn Vãn Và số điện thoại khoa của cô Đúng rồi anh tạ Nếu cần tôi ra làm chứng Anh có thể đừng để người liên quan đến bệnh viện Hoặc nhà tìm tôi không Chỉ cần gọi điện thoại cho tôi Tôi sẽ tự mình đến làm chứng Tôi biết rồi Lâm Văn vãn tự cho rằng Chuyện mình nhặt phế liệu bán kiếm tiền làm rất kín đáo sao lại nghiêm trọng đến mức Khiến tạ vệ dân bị đình chỉ công tác để điều tra Cho dù lần đó ở chợ Bị mấy người phụ nữ nhìn thấy Nhưng làm sao họ biết Đồ của cô từ đâu ra Xem ra cô đã nghĩ mọi người quá đơn giản rồi Mấy ngày sau Không biết chuyện gì xảy ra Đột nhiên có tin đồn Lâm vãn vãn nhặt phế liệu bán kiếm tiền Còn nói phế liệu là đồ cổ để lừa đảo Nói rằng có mấy chị dâu Trong khu nhà gia đình quân nhân đã bị lừa Lâm vãn vãn cảm thấy Mẹ kiếp cô ấy thực sự rất giỏi Trong khu nhà gia đình quân nhân Chỉ có ngài tiệp và một chị dâu khác Mua đồ của cô Gần đây bận rộn đi làm Căn bản không gặp hai người họ số cuộc tin đồn này từ đâu ra Nhưng bất kể bên này tin đồn như thế nào Tạ vệ dân vẫn không gọi điện thoại đến Lâm Vãn Vãn cũng không biết Tình hình bên anh ấy như thế nào trưa nay tan làm Lâm Vãn Vãn định đến nhà ăn ăn cơm Vừa đi tới đã gặp Tiểu Lưu Tiểu Lưu cầm một lá thư Và phiếu gửi hàng Vừa nhìn đã biết là do thôn Lâm Gia gửi đến Tiểu Lưu hỏi Lâm Vãn Vãn Có muốn đến Bưu điện không Cậu ta lái xe đưa cô đến đó Lâm vãn vãn nói Không gấp, chiều tan làm rồi đi Tiểu Lưu nói Chiều chúng ta tan làm thì bưu điện cũng tan làm rồi Vậy làm phiền cậu Tiểu Lưu nói Đây cũng coi như là một phần công việc của cậu ta Không phiền Trên xe, Lâm vãn vãn mới hỏi Có tin tức gì về tiểu đoàn trưởng Của các cậu không Tiểu Lưu im lặng một lúc, lắc đầu Không có Cho dù có tin tức Cũng không đến được tay người nhỏ bé như tôi Anh Lục cũng không viết thư cho chị dâu để báo bình an Nói đến đây Tiểu lưu cảm thấy mình lỡ lời Lại cười hề hề hai tiếng à, Tôi chỉ nói bừa thôi Chị dâu đừng giận Anh Lục chắc chắn là quá bận Không có thời gian viết thư Ừ chắc chắn là quá bận Lục cảnh hành chỉ là không muốn viết thôi Nhưng cũng không sao Chỉ cần anh không sao Viết hay không viết thư cho cô thì có liên quan gì chứ Mẹ Lục và mẹ Lâm lại cùng nhau gửi cho hai người một ít đặc sản theo mùa. Lâm Vãn Vãn cảm thấy trước mắt tối sầm, lại còn có cả bắp ngô nếp và đủ loại đậu, đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ. Một mình cô có thể nấu được mấy bữa chứ. Thật kỳ nhất là còn có cả lá cải phơi khô và củ cải muối vân vân. Nội dung thư vẫn là báo tin vui, không báo tin buồn. Quan tâm nhất vẫn là cái bụng của Lâm Vãn Vãn. Tiếp theo Còn có một chuyện quan trọng Em gái nhà họ Lục sắp thi đại học Lục Cảnh Phong muốn học đại học Ở thành phố gần anh cả và chị dâu Hỏi ý kiến của hai người Lâm vãn vãn Ngồi ở bưu điện viết thư trả lời cho họ Nói Lục Cảnh Hành đi làm nhiệm vụ rồi Có thể phải rất lâu mới về Chuyện con cái sẽ tính sau Bảo họ đừng gửi đồ nữa Chuyện của em gái Cô sẽ viết thư cho Lục Cảnh Phong Hai bà mẹ ngày thường tiết kiệm từng đồng Đặc biệt là mẹ Lâm hận không thể bẻ một đồng ra làm mấy phần để tiêu Vậy mà lại không tiếc tiền gửi đồ cho Lâm Vãn Vãn và Lục Cảnh Hành Lâm Vãn Vãn không cảm động là giả Sống hai kiếp rồi, cô chưa từng được ai đối xử tốt như vậy Lâm Vãn Vãn vẫn không dám gửi tiền cho mẹ Lâm Gửi sợ là phần lớn sẽ không đến được tay bà Gửi cho mẹ chồng rồi để bà đưa cho mẹ mình Cũng không ổn Đối với hầu hết các gia đình nhà chồng Con dâu là người mà nhà họ bỏ tiền ra cưới về Vậy thì tiền con dâu kiếm được Cũng là của nhà họ Hành vi của cô là lấy tiền nhà chồng Cho nhà mẹ đẻ Nhà họ lục chắc cũng sẽ không vui Thực sự rất khó xử Ra khỏi bưu điện Lầm vãn vãn đề mề không muốn lên xe Cô muốn nhân cội này Do hỏi chuyện của tạ vệ dân Tiểu lưu ấp úng mấy lần Cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói Chị dâu Chuyện của ông ta đã được giải quyết rồi Tạ vệ dân cũng không hỏi cảm ơn cái gì Trực tiếp nói Được tôi biết rồi Làm việc ở bệnh viện lục quân thế nào Tôi rất tốt Nhưng tôi nghe tiểu lưu nói Anh không làm ở nhà máy diệt len nữa Bây giờ anh đang làm gì Tạ vệ dân nói định kinh doanh Nhưng vẫn đang tìm hiểu Định đến miền nam xem sao Lâm vãn vãn muốn nói cho tạ vệ dân Một số hướng đầu tư Nhưng nghĩ lại vẫn nuốt lời vào bụng Những lời tiên tri này tốt nhất đừng có nói ra Hôm đó hát một bài hát đã hối hận rồi Có một số việc chỉ cần tự mình biết là được Lâm vãn vãn nói Đến miền Nam xem sao cũng tốt Nhưng với năng lực của anh ta Làm gì cũng sẽ làm tốt Chỉ là tôi thực sự rất xin lỗi Nếu không phải vì mấy món đồ của ạ tôi Thì anh ta cũng sẽ không mất chức giám đốc nhà máy diệt len Càng không phải xa quê Cô nói gì vậy Công việc ở nhà máy diệt len tôi vốn cũng không muốn làm Chẳng phải lúc đó bị ép buộc mới làm sao đã sớm không muốn làm rồi. Lần này vừa hay có lý do để bỏ hoàn toàn gánh nặng này. Ra ngoài xem thế giới bên ngoài như thế nào. Cô đừng có anh ấy gì cả. À đúng rồi. Còn có việc muốn nhờ cô. Không cần khách sáo, chỉ cần tôi có thể làm gì cho anh. Trong lòng tôi sẽ bớt áy này. Anh cứ nói đi. Tạ vệ dân nói bảo lâm vãn vãn khi nào rảnh thì đến nhà khám bệnh cho bà cụ tạ. Tiện thể kê đơn thuốc. Nếu có thể thì trò chuyện với bà cụ tạ. Chỉ như vậy thôi sao Vậy còn ít sao Chuyện nhỏ này mà không có vấn đề gì Cuối tuần tôi sẽ đến Tạ vệ dân im lặng một lúc Vậy làm phiền cô, bác sĩ Lâm Lâm vãn vãn khẽ cười Không dám nhận Ông chủ tạ Tạ vệ dân ngày hôm sau liền rời khỏi Giang Hạ đến Thiên Hải Trạm tiếp theo là Dương Kinh Trạm thứ ba là Thâm Đô và Kinh Quyến Lâm vãn vãn không quên chuyện Của Lục Cảnh Phong Nhưng cô không biết phải nói với Lục Cảnh Phong như thế nào Có thể đến đây học hay không Còn phải xem kết quả thi đại học của cô ấy Nhưng xét về phía cạnh tư lợi Thì Lâm vãn vãn không muốn Lục Cảnh Phong đến đây học một chút nào Nếu như cô ấy đến đây Chuyện giữa cô và Lục Cảnh Hành Sẽ không giấu được nhọ Lâm và nhọ Lục Cô cũng không phải cố tình Làm ra vẻ thanh cao Vì từ tận đáy lòng Cô cũng khao khát tình thân, tình yêu và hôn nhân Nhưng rút cuộc Giữa cô và Lục Cảnh Hành là quan hệ gì chứ Trong lòng Lục Cảnh Hành có người khác Nhưng lại phải rằng buộc với cô Điều này cũng không công bằng với anh Cuối tuần Lâm Vãn Vãn đạp xe ra phố Bỏ lá thư viết cho Lục Cảnh Phong vào thùng thư Rồi đến nhà họ tạ Trong nhà chỉ có một bà lão và người giúp việc Bà lão tinh thần rất tốt Nhiệt tình tiếp đãi Lâm Vãn Vãn Nhất định phải giữ cô ở lại ăn cơm Sai người giúp việc đi nấu cơm Còn hỏi Lâm Vãn Vãn thích ăn gì Nhất định phải làm món Lâm Vãn Vãn thích Nhọ tạ là một căn tứ hợp viện cũ Kết hợp với môi trường xung quanh Trông giống như một khu nhà tập thể lớn ở miền Bắc Trên nào nhà nào cũng có cổng riêng Được tu sửa khá trình tề Nhìn cũng không quá cũ nát Trong sân có một cây hoe cổ thụ Và mấy cây ngô đồng Một chiếc bàn đá Mấy chiếc ghế cũ kỹ Bà lão nằm trên ghế dài trò chuyện với Lâm Vãn Vãn Ta nhớ cháu nói Quê cháu ở huyện An Tỉnh tây Luông đúng không Bà cụ tạ nói Đầm vãn vãn nói Vâng thưa bà Vậy nói như vậy Chồng cháu cũng là người huyện An Tỉnh tây Luông sao Vâng chúng cháu cùng làng Thanh Mai Trúc Mã à Ơ không phải Anh ấy hơn cháu 8 tuổi Lúc cháu 8 tuổi Anh ấy đã đến huyện học cấp 3 rồi Chúng cháu hầu như không chơi cùng nhau Bà cụ tạ ngồi dậy một chút chỉ vào điểm tâm trên bàn bảo lâm vãn vãn nếm thử bánh hoa quế sau đó lại nói chồng cháu hơn cháu tám tuổi sao vậy năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi già hai mươi tám cháu hai mươi ồ vậy nói như vậy chồng cháu sinh năm một nghìn chín trăm năm sáu cháu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn đúng không lâm vãn vãn vừa ăn bánh hoa quế vừa uống trà nói vâng thưa bà bà tính toán giỏi quá bà cụ tạ xua tay già rồi vô dụng rồi lâm vãn vãn đột nhiên thấy bà cụ tạ cụp mắt xuống vẻ mặt rất buồn bã cả người trông rất đau khổ khiến cô không dám ăn nữa một lát sau bà lão dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng nhìn lâm vãn vãn cười ta có một người em trai đã từng sống ở quê cháu mấy năm lâm vãn vãn ngần người một lúc sau đó mới nói Em trai của bà đã từng sống Ở huyện An chúng cháu sao Bà lão gật đầu Giống như chồng cháu đi lính ở đó Phía tây bắc huyện An Các cháu có một căn cứ không quân Cháu có biết không Chuyện này cháu thực sự không biết Huyện An rất rộng Lại là vùng núi rất phân tán Sau đó thì sao Sau đó Nó đi tri viện thiên triều đánh trận Trong lòng lâm vãn vãn giật thót, Chết rồi sao sau khi trở về từ chiến trường thiên triều nó vẫn luôn ở kinh quyến và phía bắc lâm vãn vãn ồ một tiếng vỗ ngực ồ vậy thì tốt vậy thì tốt những người có thể trở về từ chiến trường thiên triều đều là những người may mắn bây giờ em trai của bà chắc là rất giỏi rồi nhỉ bà lão thở dài cũng tạm được như cháu nói ít nhất vẫn còn sống lâm vãn vãn không hiểu vậy bà còn buồn phiền gì nữa Cuộc chiến đó đã cướp đi sinh mạng Của rất nhiều người Sau một hồi im lặng Bà lão lại nói Ta cũng đã từng đến huyện An các chóng một lần Bà đến thăm em trai sao Không phải Bà lão lắc đầu Nói đến đây vẻ mặt bà xa sầm xuống Ánh mắt vốn rất linh hoạt Bỗng nhiên không còn linh động nữa Nhìn lầm vạn vãn một cách đờ đẫn Chậm rãi nói Ta thấy nó đến thăm một người Tiếc là Lâm vãn vãn tiến lên nắm tay bà lão an ủi Bà đừng quá đau buồn Người bà đến thăm chắc chắn đã không còn nữa Thời đại đó không thể so sánh với bây giờ Thiên tai nhân họa nhiều Chết một người không có gì lạ Chỉ có những gia đình có điều kiện như nhà họ tạ mới coi trọng mạng người Đối với người dân bình thường thời đó Một cặp vợ chồng sinh mười mấy đứa con không phải là ít Chết một người cũng chẳng khác gì chết một con gà Bà lão và Lâm Vãn Vãn nói chuyện trên trời dưới biển rất nhiều. Lúc Lâm Vãn Vãn ra về, bà lão còn tặng cho cô một ít đồ ăn, Lâm Vãn Vãn từ chối không nhận, bà lão liền tức giận. "Cháu đã hy sinh thời gian nghỉ ngơi đến khám bệnh cho ta, còn trò chuyện với ta cho khuây khỏa. Ta đưa tiền khám cháu lại không nhận. Ta chỉ có thể lấy chút đồ ăn này để bày tỏ lòng thành. Nếu như cháu còn không nhận, ta thực sự giận đây." Người giúp việc cười, à, "Bác sĩ Lâm" Cô cứ nhận lấy đi Đây là tấm lòng của bà cụ tạ Bà ấy thực sự rất thích cô Lâm vãn vãn nhận túi đồ ăn Vậy cháu xin phép nhận vậy Cảm ơn bà Bà cụ tạ cười xua tay với cô Đi đường cẩn thận Lần sau rảnh rỗi đến Thì dẫn theo người chồng quân nhân trẻ tuổi của cháu đến cho bà xem Lâm vãn vãn để đồ ăn vào giò xe đạp Chắc là anh ấy chưa đến được Anh ấy đi làm nhiệm vụ Cảm thấy không nên nói hành tung của lục cảnh hành với người ngoài Lại nói Anh ấy đi công tác rồi Bà lão rất thông minh gật đầu Vậy thì đợi anh ấy về rồi hãy nói Sau khi tiễn lâm vãn vãn rời đi Người giúp việc đóng cửa lại Bà lão đứng trong sân hồi lâu rồi hỏi cô ấy Ý cô là Thằng nhóc lão cửu kia mất việc Là vì cô gái này sao Người giúp việc gật đầu Tôi vô tình nghe thấy lão cửu nói chuyện với cô tư nhà ta Nhưng lão cử không nói như vậy Đại khái là có chút liên quan đến bác sĩ Lâm Chuyện của tạ vệ dân đương nhiên sẽ không để bà cụ tạ biết Nhưng chuyện lớn như từ trước thì không thể giấu được bà lão Đến khi bà lão biết chuyện Con trai út của bà đã từ chức Nói là muốn đến miền Nam mở mang kiến thức Cô gọi điện thoại cho cô Tư Bảo cô ấy tan làm thì đến đây một chuyện Ta phải hỏi cô ấy Lão cử có phải thực sự thích cô gái này không? Chuyện này không thể qua loa được Chồng của cô gái đó là quân nhân đấy Còn ra cái thể thống gì nữa Bà lão nghiêm mặt Người giúp việc ấp ống Cuối cùng vẫn đáp một tiếng Vâng Lâm vãn vãn vừa đến cổng khu nhà gia đình quân nhân Đã bị bác bảo vệ chặn lại Nói có thư của cô Nhìn địa chỉ Vậy mà lại được gửi từ một nơi nào đó ở Tây Nam Ngoài lục cảnh hành ra chắc không còn ai khác Lâm vãn vãn cảm ơn bác bảo vệ Cầm thư rồi đi Ở cầm có rất nhiều binh lính đang nghỉ ngơi trò chuyện Có người đang chuẩn bị rủ nhau đi dạo phố lâm vãn vãn lại cảm thấy hơi bất công Xin lỗi Cô chính là người có giác ngộ thấp như vậy Cô luôn cảm thấy lục cảnh hành bận rộn hơn người khác Thôi đừng so sánh nữa Biết đâu anh bận rộn đi làm nhiệm vụ khắp nơi Chính là để tránh mặt cô Nghĩ như vậy lâm vãn vãn lại mắng lục cảnh hành mấy câu đồ tồi Đồ khốn Vừa vào cửa Lâm Vãn Vãn liền vội vàng mở thư ra Vừa nhìn thấy phần mở đầu đã cảm thấy không đúng Nét chữ càng không đúng Cô đã từng thấy chữ của lục cảnh hành Phóng khoáng giống như con người anh Nét chữ này mềm mại uyển chuyển Rõ ràng là chữ của phụ nữ Lật đến cuối xem chữ ký Quả nhiên là phụ nữ La Nhất Ninh Lâm Vãn Vãn cảm thấy khó chịu Không muốn xem nữa Nhưng cô vẫn rất tò mò Tiếp tục xem từ đầu La Nhất Ninh chỉ nói với Lâm Vãn Vãn một chuyện Lục Cảnh Hành bị thương, ý là anh bị thương rồi còn không chịu nghe lời, không phối hợp với nhân viên y tế, mỗi ngày đều hành hạ bản thân, cô ấy không còn cách nào khác, mới viết thư cho Lâm Vãn Vãn. La Nhất Ninh hỏi Lâm Vãn Vãn phải làm sao để Lục Cảnh Hành chịu phối hợp với nhân viên y tế điều trị vết thương, thay vì mỗi ngày đều hành hạ bản thân, không chịu nghỉ ngơi ở doanh trại, cứ muốn chạy đến sở chỉ huy tiền tuyến. Lâm Vãn Vãn cầm tờ giấy, ngồi ngây người hồi lâu, Rốt cuộc là cô có vấn đề Hay là người khác có vấn đề Cô thực sự không hiểu nổi người phụ nữ La Nhất Ninh này So sánh như vậy Lâm vãn vãn cảm thấy Vương Phương Vẫn dễ đối phó hơn nhiều Nhiều mưu mô nhưng đầu óc lại đơn giản Không có tâm cơ Rất dễ đối phó Còn như La Nhất Ninh Nhìn thì có vẻ là đại tiểu thư cao quý Phóng khoáng nhưng lại khó nắm bắt Lấy lá thư này làm ví dụ Đường xá xa xôi như vậy Cô ấy lại viết thư hỏi Lâm Vãn Vãn phải làm sao Đây là chuyện mà Lâm Vãn Vãn có thể biết sao Cũng không phải Lâm Vãn Vãn đang nghi Cô cảm thấy La Nhất Ninh đang gián tiếp nói với cô Cô ấy đang chăm sóc lục cảnh hành Đây có phải là một kiểu tuyên bố chủ quyền trái hình hay không Cho dù có bị thương Mà vẫn có thể đến sở chỉ huy mỗi ngày Vậy thì chứng tỏ vết thương không nặng Cũng có thể căn bản là không bị thương lâm vãn vãn định đốt lá thư của la nhất ninh nhưng lại nghĩ không thể đốt giữ lại biết đâu sau này sẽ có ích nên cất vào ngăn kéo bàn làm việc của mình buổi tối cô vừa ngồi lên giường mở sách ra thì điện thoại reo vậy mà lại là lục cảnh hành gọi đến lâm vãn vãn vừa cẩn thận alo một tiếng đối phương liền nói là anh lâm vãn vãn nín thở cả hai đều không nói gì lâm vãn vãn cầm điện thoại cũng không biết phải nói gì Sao không nói gì Giọng lục cảnh hành trầm xuống Lâm vãn vãn vẫn im lặng Người đầu dây bên kia khẽ thở dài Đang đọc sách à Lâm vãn vãn ồ một tiếng Ồ Anh bị thương sao Lần này đến lượt lục cảnh hành im Nhưng anh cũng chỉ im lặng một lát Rồi nói Sao cô biết Nghe giọng anh hình như không đúng lắm Tôi tưởng anh bị thương Không bị thương là tốt rồi Lục Cảnh Hành khẽ cười. cười Xem ra cô cũng có chút lương tâm Biết quan tâm đến sống chết của tôi Lục Cảnh Hành lại cảm thấy Mình đã làm hỏng cuộc trò chuyện Đây là cuộc gọi đường dài Hơn nữa là điện thoại chuyên dụng Không thể chiếm dụng đường dây lâu Chỉ đành đi thẳng vào vấn đề Đây là điện thoại công vụ Không thể chiếm dụng lâu Chúng ta nói ngắn gọn thôi Ồ Lục Cảnh Hành hỏi mấy câu Về việc nhà có thư đến hay không Cô trả lời như thế nào Sau đó hỏi Gần đây có bị ai bắt nạt không Anh nghĩ ai dám bắt nạt tôi Tôi là vợ của quân nhân Là vợ của tiểu đoàn trường Lục đấy Lục Cảnh Hành cười khẩy, Không có là tốt rồi Có chuyện gì thì tìm tiểu lưu Cậu ta sẽ giúp cô giải quyết Tôi biết rồi Anh chú ý an toàn Được Sắp cúp máy Đầm vãn vãn đột nhiên hỏi Bên anh khi nào kết thúc Sắp rồi Câu sắp rồi của Lục Cảnh Hành Vậy mà kéo dài đến tận mùa hè Vẫn chưa có tin tức kết thúc Còn Lục Cảnh Phong đã thi xong đại học Đến lúc điền nguyện vọng Cô gái nhỏ gọi điện thoại cho anh cả và chị dâu Kết quả là anh cả vẫn chưa về Lục Cảnh Phong than thở Anh cả làm sao vậy Cảm giác quanh năm suốt tháng đều bận rộn làm nhiệm vụ Thực sự bận rộn như vậy sao Thực sự rất bận rộn Bận đến mức nếu không có anh ta Thì trái đất sẽ ngừng quay Nhưng cô vẫn phần nói một tràng Những lời xáo rỗng Đúng đắn để động viên an ủi Lục Cảnh Phong Lục Cảnh Phong không nghe những lời này Cô ấy bảo chị dâu Tìm hiểu giúp cô ấy mấy trường đại học ở Giang Hạ Ba ngày nữa cô ấy sẽ gọi lại Hỏi chị dâu Xem nên điền nguyện vọng vào trường nào Thì chắc ăn hơn Em thực sự định đến Giang Hạ học đại học sao Sao vậy chị dâu Chị không muốn em đến Giang Hạ học sao Không có Hoàn ngành đồng chí Lục Cảnh Phong đến Giang Hạ học tập <cười> Vậy mới đúng chứ Dạo này không còn ai nói chuyện tầm phào Về Lâm Vãn Vãn nữa Có lẽ là không nói trước mặt cô Dù sao cô cũng coi như không có chuyện gì xảy ra Vương Phương cũng ngoan ngoãn Một cách kỳ lạ Quan hệ với Lâm Vãn Vãn không gần công xa Hoàn toàn như biến thành một người khác Nhưng dù như thế nào Lâm Vãn Vãn vẫn vẫn rất Cảnh giác với cô ta Dù sao cô ta cũng mang trên mình một mạng người. Lâm Vãn Vãn đã bắt đầu chuẩn bị thi chứng chỉ. Chuyện này chỉ cần chủ nhiệm khoa và phó viện trưởng lưu chỉ điểm một chút là được. Cô cần là kinh và phương pháp. Kiến thức thì hoàn toàn đủ. Bước tiếp theo, cô cũng định dựa vào bệnh viện để đến trường y ở Giang Hạ hoặc kinh quyển học tập, lấy chứng chỉ là được. Lâm Vãn Vãn đến đây lâu như vậy cũng đã hiểu được một số quy tắc. Nhân viên hợp đồng thời vụ của Bệnh viện Lục Quân Muốn trở thành nhân viên chính thức, ít nhất phải làm việc mấy chục năm mới có khả năng Cô cũng không định làm việc ở đây mấy chục năm Vậy thì phải tranh thủ thời gian, dựa vào nền tảng này để tìm kiếm cơ hội cho mình Điểm của Lục Cảnh Phong cao hơn dự kiến của cô 30 điểm Nghe giọng nói qua điện thoại, cô ấy và người nhà đều rất vui mừng Việc đầu tiên muốn làm là báo tin cho anh cả và chị dâu Hơn nữa, Lục Cảnh Phong cũng coi như là bạn thân từ nhỏ của nguyên chủ. Lâm Vãn Vãn nhất định phải giúp đỡ. Việc con gái muốn đến thành phố lớn phát triển là chuyện tốt, cô nhất định phải giúp. Thời gian quá gấp gáp, giao cho tiểu lưu việc tìm hiểu các trường đại học ở Giang Hạ. Lâm Vãn Vãn cũng không biết cậu ta có làm được hay không. Nhưng ngoài cậu ta ra, hiện tại cũng không có người nào đáng tin cậy. Những người có quan hệ tốt với Lục Cảnh Hành đều đi theo anh ra chiến trường hết cả rồi. Sau khi cân nhắc, Lâm Vãn Vãn xin nghỉ 2 ngày Cộng thêm cuối tuần là 3 ngày Đủ rồi, định đi xe khách đến Giang Hạ Huyện Giang Hạ của họ cách nơi này không xa Đi xe khách hơn 2 tiếng là đến Tiểu Lưu có thể xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Vãn Vãn bất cứ lúc nào Hỏi cô đi đâu Lâm Vãn Vãn thầm nghĩ có nói không phải lục cảnh hành sắp xếp người theo dõi, giám sát cô Lâm Vãn Vãn nói Tôi đến Giang Hạ Đi xe khách sao? Vậy đến giang hạ ngoài xe khách ra Còn phương tiện giao thông nào khác chứ? Có chứ Lâm vãn vãn nhớ mày nhìn tiểu lưu Tiểu lưu nói Tàu thủy hoặc là tàu hỏa Nhưng nếu như chị dâu có việc gấp Tôi có thể xin lãnh đạo cho dùng xe Chúng ta lái xe đi sẽ nhanh hơn và tiện hơn Cậu định đi giang hạ với tôi Tiểu lưu nghiêm túc nói Đúng vậy Lão đại nhà chúng tôi nói rồi An toàn của chị dâu nhỏ giao cho tôi Nếu như chị dâu nhỏ xảy ra chuyện gì Anh ấy sẽ lột ra tôi Lần này cậu đừng đi nữa Tôi đến Giang Hạ có thể mất mấy ngày Chuyện này không thành vấn đề Tôi báo cáo với lãnh đạo là được Tôi đi công tác, chị dâu cứ yên tâm Cậu lừa ai vậy Từ bao giờ mà đi dạo phố với vợ quân nhân Cũng thành đi công tác rồi Tôi không đòi hỏi đặc quyền gì đâu Kéo lại có người nói tôi mượn danh nghĩa Của lục cảnh hành để làm bậy Chị dâu cứ yên tâm Tôi biết chừng mực sẽ không gây thêm phiền phức cho lão đại. Lão đại liên tục làm nhiệm vụ bảo vệ người nhà cũng là trách nhiệm của chúng tôi. là quy định của lãnh đạo chúng tôi, chị cứ yên tâm. Lâm Văn vãn suy nghĩ một chút. vậy các cậu không thể sắp xếp một nữ quân nhân đi theo tôi sao? ôi trời, chị dâu, chị làm khó tôi quá. nữ quân nhân ở đây chúng tôi đều có vị trí riêng, cơ bản đều là vị trí kỹ thuật. thực sự không có nữ quân nhân toàn năng như tôi. Lâm Vãn Vãn cạn lời nhìn Tiểu Lưu Vậy cậu chắc chắn việc cậu đi giang hạ với tôi Không phải là hành vi đặc biệt Hơn nữa lãnh đạo các cậu phải đồng ý Nếu không gây ra phiền phức không đáng có cho lục cảnh hành Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu Tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu Tiểu Lưu chào Lâm Vãn Vãn Sau đó nói Chị dâu đợi cho một lát Tôi đến chỗ lãnh đạo báo cáo Làm thủ tục xin xe Tiểu Lưu chuẩn bị lên xe Lại quay đầu nhìn Lâm vãn vãn lần nữa dặn dò Chị dâu Chị đừng tự ý bỏ đi đấy Tôi sẽ bị kỷ luật Được được được tôi không đi Cậu mau đi đi Có xe để đi cô có gì mà không vui chứ Chỉ cần không gây thêm phiền phức cho người kia là được Kéo lại có người nói này nói nọ Kiếp này e rằng cô không thoát khỏi số phận hóng hớt rồi Tiểu lưu trước sau chưa đến nửa tiếng Đã làm xong thủ tục Hai người lái xe đến Giang Hạ Thành phố lớn, trung tâm của sáu tỉnh miền trung này vẫn rất phồn hoa. Nhưng tất cả mọi thứ ở đây đối với Lâm Vãn Vãn đều xa lạ. Ngoại trừ những kiến thức kiểu cũ nhìn quen mắt, còn lại Lâm Vãn Vãn không biết gì cả. Vì vậy vẫn phải có Tiểu Lưu. Đến Giang Hạ, Lâm Vãn Vãn mới nói mục đích đến đây lần này. Tiểu Lưu hỏi cô định xem trường nào. Lâm Vãn Vãn không biết gì cả. Tiểu Lưu gợi ý cho cô mấy trường đại học nổi tiếng ở Giang Hạ. Sau đó họ trực tiếp đến trường để hỏi Chủ yếu vẫn phải xem điểm của Lục Cảnh Phong có đủ để vào trường đó hay không Không được lãng phí một chút điểm nào Mấy ngày nay nhìn như là tư vấn trường học cho Lục Cảnh Phong Nhưng thực chất Lâm Vãn Vãn đã đi dạo gần hết Giang Hạ Nơi này đã tràn đầy sức sống như vậy bắc Thượng Quảng Thâm chẳng phải là càng có nhiều cơ hội hơn hay sao Lâm Vãn Vãn đã rất nóng lòng muốn thi chính trị Giờ chỉ việc đến trường y ở Giang Hạ học tập Sau khi có được bằng cấp và chứng chỉ cần thiết, cô có thể cao bay xa chạy. Dưới sự tham mưu và đề nghị của Lâm Vãn Vãn, cuối cùng Lục Cảnh Phong đã thi vào chuyên ngành máy tính của Đại học Giang Hạ. Đây là một chuyên ngành mới hiện nay, nhưng Lâm Vãn Vãn biết tiềm năng của chuyên ngành này trong tương lai lớn đến mức nào. Tuy Lục Cảnh Phong ở vùng núi xa xôi không biết máy tính là thứ gì, kể cả anh hai chị dâu cũng chưa từng thấy. Nhưng vợ chồng Lục Cảnh Minh ít nhiều cũng từng nghe nói đến thứ này. Ý là rất lợi hại. Đã là chị dâu nói chuyên ngành này tốt, vậy thì học chuyên ngành này. Sau khi Lục Cảnh Phong điền xong nguyện vọng, chỉ cần đợi giấy báo nhập học là được. Cô ấy nói khi nào nhận được giấy báo nhập học sẽ chuẩn bị đến huyện Giang Hạ tìm chị dâu. Đến lúc nhập học còn phải nhờ chị dâu đưa đi. Lâm Vãn Vãn bây giờ bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm. Đến giờ đi làm cô không hề lơ là, tan làm thì đọc sách, tham gia các kỳ thi chứng chỉ, phải thi xong chứng chỉ hành nghề trước khi lục cảnh phong đến. người chồng hờ của cô, anh trai của lục cảnh phong có cũng như không. lâm vãn vãn muốn một lần là xong, trực tiếp tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề ở tỉnh. trong mắt người khác, đây là hành động kiêu ngạo, tự đại. rất nhiều tiền bối đều bắt đầu từ chứng chỉ trợ lý hành nghề. vậy mà chứng chỉ trợ lý hành nghề này Rất nhiều người thi nhiều lần cũng không đậu. Lâm vãn vãn mặc kệ Người khác nói gì Cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô Nếu có thể cô còn muốn trực tiếp Tham gia kỳ thi chứng chỉ hành nghề trên toàn quốc Tiếc là phải có chứng chỉ hành nghề Cấp tỉnh mới được Kỳ thi chứng chỉ nghề nghiệp này Một năm chỉ có một lần Rất nghiêm ngặt thi thực hành và thi viết Tổng cộng thi hai ngày mới kết thúc Lâm vãn vãn chưa bao giờ Khiến mọi người thất vọng Cô thực sự thi một lần là đậu Đây không phải là thiên tài thì là gì. Thế nhưng, việc Lâm Vãn Vãn có được chứng chỉ hành nghề chính là khởi đầu cơn ác mộng của cô. Tuy không phải là nhân viên chính thức của bệnh viện, nhưng năng lực làm việc của Lâm Vãn Vãn thực sự rất tốt. thi một lần đã lấy được chứng chỉ hành nghề, lãnh đạo nghiên cứu quyết định tăng lương cho cô. Sau khi tính toán các khoản, tiền lương và đãi ngộ của cô ngang bằng với các bậc tiền bối lâu năm, cao hơn nhiều so với tiền lương và phúc lợi của những bác sĩ bình thường làm việc nhiều năm. Đây không phải là chuyện tốt, kẻ ghen ghét không phân biệt thời đại và đơn vị, ở đâu cũng có. Lâm Văn vạn không có thời gian để ý những kẻ ghen ghét đó. Khối lượng công việc hàng ngày của cô rõ như ban ngày. Bây giờ cô không chỉ là phó chủ nhiệm khoa nhi, mà còn phụ trách rất nhiều công việc của khoa sản. Nếu đáy ngụ này không phải là tốt nhất, cô cũng sẽ không bằng lòng. Thêm vào đó, Lục Cảnh Phong đến, cô lại càng bận rộn hơn. Nhưng việc Lục Cảnh Phong đến vẫn có lợi rất lớn đối với Lâm Vãn Vãn. Cô có thể nấu cơm cho cô ấy mỗi ngày. Thứ hai, người trong khu nhà gia đình quân nhân và đơn vị đều biết em gái của Lục Cảnh hành đến thăm Lâm Vãn Vãn thay mặt gia đình. Lục Tiểu muội đối xử rất tốt với chị dâu. Điều này một lần nữa bác bỏ những tin đồn trước đây. Gần đây, Khoa Nhi tiếp nhận một bệnh nhân rất khó. Là hai mẹ con Cũng là một quân tàu tên là Lý Lệ Quyên Chồng cô ấy cùng lục cảnh hành Đến Tây Nam làm nhiệm vụ Lúc vợ sinh con cũng không về Mọi việc đều do bố mẹ chồng Không có học thức và cậu thả chăm sóc Hơn nữa còn suýt khó sinh Chủ yếu là do dây rốn Quấn quanh cổ em bé hai vòng Nước ối vỡ sớm Và một loạt vấn đề khác May mắn là hai mẹ con đều bình an Coi như là cứu sống được Đây lại là một công lao lớn của bác sĩ Lâm Sau khi sinh Hai mẹ con được cấp cứu rất lâu Ra khỏi phòng cấp cứu Em bé phải ở khoa nhi Lý Lệ Quyên ở khoa sản Sau khi chạy lên chạy xuống mấy ngày Cuối cùng cũng chuyển sản phụ đến khoa nhi Hơn nữa đều là bệnh nhân do Lâm Vãn Vãn phụ trách Là bác sĩ phụ trách của hai mẹ con Lâm Vãn Vãn đương nhiên phải đặc biệt quan tâm đến họ Phó viện trưởng, y tá trưởng Và chủ nhiệm hai khoa bàn bạc sắp xếp cho hai mẹ con một phòng bệnh riêng dành cho cán bộ Tuy cấp bậc của chồng đến lệ quân còn lâu mới đủ tiêu chuẩn để người nhà ở phòng bệnh cán bộ Nhưng người ta đang điều mình ở tiền tuyến Vợ con được hưởng đãi ngộ tốt một chút cũng không quá đáng Chủ yếu là do bố mẹ chồng quá cầu thả, lại nhút nhát, sợ sệt Sắp xếp phòng riêng cho cả nhà họ cũng thoải mái hơn Mọi người cũng đỡ vất vả hơn hôm nay là ngày trực đêm hàng tháng của lâm vãn vãn lúc ca ngày và ca đêm bàn giao phòng chăm sóc đặc biệt đều phải bàn giao chi tiết bao gồm cả hai mẹ con nín lệ quyên ban đêm lâm vãn vãn không dám ngủ say toàn là trẻ sơ sinh rất nhiều trẻ mới sinh còn có sản phụ thực sự rất lo lắng chủ yếu vẫn là hai mẹ con nín lệ quyên đó là bệnh nhân mà cô phụ trách từ đầu đến giờ gần đây bố mẹ chồng của cô ấy cũng kiệt sức chỉ có thể chăm sóc ban ngày ban đêm sau khi lo liệu ổn thỏa cho hai mẹ con họ liền về nhà đều là do nhân viên y tế trực đêm chăm sóc ngủ được vài tiếng chập trờn trước khi bàn giao ca lâm vãn vãn cùng một bác sĩ trực đêm khác và y tá đi kiểm tra phòng bệnh cuối cùng mới đến phòng bệnh của lý lệ quyên lâm vãn vãn đi trước bác sĩ và y tá khác đi phía sau bị người nhà bệnh nhân ở phòng khác gọi lại hỏi chuyện cô đến phòng bệnh của lý lệ quyên trước Gõ cửa không thấy ai trả lời Nên trực tiếp đẩy cửa vào Trong phòng quá tối Cô theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn Lầm vãn vãn vừa bật đèn vừa gọi Chị lệ quyên Không ai trả lời Người trên giường cũng bất động Đứa bé càng không có động tĩnh gì Lầm vãn vãn bước tới mấy bước nhìn Sợ hãi đến mức không nói thành lời May mà cô bình tĩnh, há miệng Nhưng không dám chạm vào Hai thi thể lớn nhỏ Cho đến khi các nhân viên y tế khác đi vào Lâm Vãn Vãn vẫn không nói thằng lời Chỉ nhìn họ giơ tay ra hiệu dừng lại Sao vậy bác sĩ Lâm? Một y tá lo lắng hỏi Lâm Vãn Vãn cảm thấy Như có thứ gì đó chặn ở cổ họng Bị bác sĩ khác tiến lên lay lay Vỗ vỗ mặt mấy cái Cô mới lên tiếng Nhanh, báo cảnh sát Xảy ra chuyện rồi Gọi điện thoại cho viện trưởng và chủ nhiệm khoa Nhanh lên Trách nhiệm này quá lớn Đây là sự cố y khoa xảy ra trong ca trực của cô Hơn nữa cô là người đầu tiên có mặt tại hiện trường Bác sĩ kia định tiến lên xem Thì bị Lâm vãn vãn ngăn lại Đừng động vào không được động vào Phòng tỏa cửa ra vào Đợi công an đến lấy chứng cứ Phải giữ nguyên hiện trường Nếu không cô sẽ không thoát khỏi liên quan Cho dù cô rất lý trí Nhưng cô đã là người đầu tiên xuất hiện ở đây E rằng đã gặp rắc rối rồi công an, viện trường, phó viện trường, chủ nhiệm khoa nhi, khoa sản đều đến hiện trường ngay lập tức. Hai người nhà bệnh nhân chất phác hộp cơm đến, cả khu bệnh viện đã bị phong tỏa, càng không nói đến việc vào phòng bệnh. Hai ông bà hỏi đã xảy ra chuyện gì, ai dám nói cho họ biết chuyện bên trong. Hai người được người đã được sắp xếp đưa đến văn phòng viện trưởng. Vẫn không ai dám nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi. Họ vẫn còn đắm chìm trong niềm vui có cháu trai Vậy mà chỉ sau một đêm Con dâu và cháu trai đều không còn nữa Bảo họ làm sao mà chấp nhận được Chuyện này đã không còn là sự cố y khoa đơn thuần nữa Mà là bệnh nhân bị giết trong bệnh viện Dù sao cũng là người nhà quân nhân Các bộ phận liên quan đều rất coi trọng Ngay cả lãnh đạo đơn vị của người chồng cũng được báo tin Cấp trên sau khi nghe tin càng thêm tức giận Trẻ sơ sinh vừa chào đời đã có vấn đề Cần được điều trị đặc biệt bất cứ lúc nào Sản phụ cũng có đủ loại vấn đề Ba ngày lại phải truyền dịch Và điều trị bằng thiết bị hỗ trợ Đây là do có người cố ý Rút thiết bị ra Hơn nữa thời gian này được tính toán rất chuẩn xác Theo điều tra tại hiện trường Thời gian sản phụ tử vong Là vài phút trước khi Lâm vãn vãn vào phòng bệnh Đứa bé thì sớm hơn một chút Trên người nạn nhân và trên thiết bị Ngoài dấu vân tay của y tá Phụ trách hai mẹ con Thôi Tiểu Liên không tìm thấy dấu vân tay của người thứ hai. Dấu chân trong khu bệnh rất nhiều, dấu chân trong phòng bệnh của hai mẹ con Lý Lệ Quyên càng nhiều. Lâm Vãn Vãn là người có dấu chân đầu tiên, ngoài y tá Thôi Tiểu Liên vận hành thiết bị. Cô là người tình nghi lớn nhất, cho dù ai cũng cảm thấy Lâm Vãn Vãn không có động cơ giết người, nhưng thực sự là cô là người đầu tiên xuất hiện trong phòng bệnh, vì vậy cô phải bị công an đưa đi. Không chỉ Lâm Vãn Vãn bị tình nghi Thôi Tiểu Liên càng bị tình nghi hơn Đương nhiên cũng phải bị đưa đi điều tra Nhân viên y tế trực đêm cùng ca với Lâm Vãn Vãn Và người nhà bệnh nhân đã gọi bác sĩ và y tá kia lại hỏi Han Và buổi sáng cũng phải bị mời đến thẩm vấn Lấy lời khai Các lãnh đạo đều nói đỡ cho Lâm Vãn Vãn Nhưng công an làm việc theo quy trình và tôn trọng sự thật Mọi người yên tâm Tôi sẽ phối hợp với công an điều tra rõ ràng Chỉ là bố mẹ chồng của Lý Lệ Quyên Mọi người phải an ủi họ cho tốt Dưới lầu bệnh viện Lục Cảnh Phong đạp xe đến đón Lâm Vãn Vãn Cô ấy đợi mãi Không thấy chị dâu về nhà Nghe nói ở bệnh viện Lục Quân Xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng liền vội vàng đạp xe đến bệnh viện Chị dâu Đã xảy ra chuyện gì vậy Lục Cảnh Phong chưa từng thấy cảnh tượng này Cô gái nhỏ sợ hãi Tiểu Lưu cũng vội vàng chạy đến Lâm Vãn Vãn nói với hai người họ Không sao, chúng tôi chỉ phối hợp với công an điều tra Dù sao chuyện này cũng xảy ra trong ca trực của tôi Tiểu Phong, nếu có điện thoại của bất kỳ ai gọi đến nhà hỏi thăm Thì em không được nói nửa lời, nhớ chưa? Lục Cảnh Phong ưm một tiếng, đã sợ đến ngây người Tiểu Lưu, cậu biết phải làm gì chứ? Tiểu Lưu nhanh nhẹn đáp Chị dâu yên tâm, tôi biết phải làm gì Lầm Văn vãn không khỏi nghĩ đến một người Nhưng lại cảm thấy cô ta không có đầu óc đó nhớ đâu sau lưng cô ta có cao nhân chỉ điểm thì sao cao nhân chỉ điểm một người bình thường đi giết người chuyện này hình như có chút không hợp lý vương phương trên làn đầu óc đơn giản không có tâm cơ nhưng cô ta không ngốc thời điểm gây án được lựa chọn vô cùng hoàn hảo đúng vào mấy phút trước khi ca ngày và ca đêm bàn giao đối phương dường như đã tính toán trước rằng nầm vãn vãn nhất định phải đến phòng bệnh của lý lệ quyên trước khi bàn giao ca Đây không phải là tính toán Mà là nắm rõ quy trình làm việc của cô Tuy Lâm vãn vãn Cũng bị liệt vào danh sách tình nghi Nhưng ít ra cô còn có người làm chứng Còn thôi tiểu liên thì thảm rồi Sáng sớm hôm nay Thiết bị điều trị và dịch truyền oxy của hai mẹ con Đều do cô ta cấm Cô ta ra khỏi phòng bệnh của Lý Lệ Quyên Rồi đến một phòng bệnh khác Lúc cô ta ra ngoài lần nữa Thì xảy ra án mạng Hiện tại cô ta là người tình nghi lớn nhất Trong đầu Lâm Vãn Vãn toàn nghĩ đến rốt cuộc là ai làm. Chuyện này được thực hiện rất tinh vi, vừa nhìn đã biết là người trong nghề, vừa hiểu y học, vừa hiểu luật pháp. Nếu không phải Lâm Vãn Vãn là người đầu tiên phát hiện, thì chuyện này sẽ được coi là sự cố y khoa, là do y tá thao tác sai hoặc tắc trách gây sai. Chỉ có Lâm Vãn Vãn liếc mắt một cái đã nhìn ra là do con người gây nên. Nhưng dù là do con người hay sự cố y khoa, chuyện này cũng không thể tách rời khỏi Lâm Vãn Vãn chuyện này xảy ra trong ca trực của cô cô lại là bác sĩ phụ trách không có camera giám sát thực sự rất khó phá án cho dù là thời đại công nghệ cao sau này camera giám sát được khắp mọi nơi một số vụ án cũng rất khó điều tra hướng chi là thời đại này cái gì cũng không có nghĩ đến đây lâm vạn ván vẫn rất sợ hãi nếu không tìm được hung thủ thực sự vậy có phải cô và y tá thôi tiểu liên sẽ bị giam giữ mãi mãi sao Những người khác chỉ bị thẩm vấn Lấy lời khai Sau đó cho họ về nhà Nếu nhớ ra điều gì thì chủ động Đến nói rõ với công an Nhưng Lâm Vãn Vãn và Thôi Tiểu Liên không thể đi Hai người họ là nghi phạm số một Trong lòng Lâm Vãn Vãn Không sợ là giả Đây là vụ án hoàn toàn dựa vào nhân lực để phá Nếu như không tìm được hung thủ Vậy cô và Thôi Tiểu Liên Sẽ không thể chứng minh mình vô tội Nhưng mà kệ những dòng suy nghĩ lo lắng Trong lòng đang cuộn trào như cơn sóng Bề ngoài cô vẫn rất bình tĩnh Còn thôi Tiểu liên thì khác Khóc đến mức thở không ra hơi Cứ liên tục nói Cô ta không giết người Nhìn rất đau lòng Lâm vãn vãn cảm thấy Mình thực sự quá xui xẻo Hai kiếp làm bác sĩ Chuyện kỳ quặc gì cũng gặp phải Vậy mà lại bị đưa vào đồn cảnh sát Một công an nói Đừng khóc nữa Chỉ là tạm giam chứ không phải là kết án Chỉ giam 24 tiếng thôi Thôi Tiểu Liên dừng khóc hỏi Vậy nếu như sau 24 tiếng Mà các anh không tìm được tội phạm Tôi và bác sĩ Lâm có phải tiếp tục Bị giam không Công an nói sẽ không Hai người bị giam riêng Cô gái nhỏ khóc càng dữ dội hơn Kỳ thực Lâm Vãn Vãn cũng chỉ là một cô gái nhỏ Lâm Vãn Vãn ngồi trên giường đơn Trong phòng giam Không ngừng tua lại hiện trường Cuối cùng cô gõ cửa sắt Người đến hỏi cô có chuyện gì Lâm Vãn Vãn nói Tôi có chuyện muốn nói Tôi muốn gặp công an phụ trách vụ án này Lâm Vãn Vãn nói hết những gì cô có thể nghĩ đến Đồng chí công an cũng ghi chép rất cẩn thận Sau đó nói với Lâm Vãn Vãn Bác sĩ Lâm Những suy nghĩ mà cô cung cấp rất hữu ích Chúng tôi sẽ đến đó điều tra Thu thập chứng cứ ngay Nhưng cô vẫn phải chịu chút thiệt thòi Chỉ cần có thể phá án Tôi chịu chút thiệt thòi cũng đáng Đứa bé còn quá nhỏ Vốn dĩ là đứa trẻ được sinh ra Sau một phen vất vả Hung thủ không cần dùng nhiều thủ đoạn Cũng có thể lấy mạng nó Nhưng Lý Lệ Quyên thì khác Cho dù dịch truyền và thiết bị điều trị Của cô ấy bị động tại động chân Cũng không thể lập tức lấy mạng cô ấy Mà cô ấy nhất định sẽ cảm thấy không ổn Chắc chắn sẽ có quá trình dãy rủa, Kêu cứu Nhất định sẽ để lại dấu vết Nhưng thiết bị điều trị của Lý Lệ Quyên Được sử dụng chưa đến nửa tiếng Trong khoảng thời gian này, người tiếp xúc với hai mẹ con chỉ có Thôi Tiểu Liên. Thời gian này là do Lâm Vạn Vãn quyết định vào tối hôm qua và xác nhận lại nhiều lần với Thôi Tiểu Liên. Chẳng lẽ có người đã động tay động chân vào thiết bị điều trị từ trước, hay là động tay động chân vào thuốc? Nếu không ngay cả Lâm Vạn Vãn cũng nghi ngờ Thôi Tiểu Liên có vấn đề, nhưng cô ta chỉ là một người mới tốt nghiệp chưa lâu, cô ta hoàn toàn không có động cơ giết người, quá tàn nhẫn. Ngay cả đứa bé sơ sinh cũng không tha Chẳng lẽ chỉ là để đối phó với cô Lầm vãn vãn Rốt cuộc cô đáng sợ đến mức nào Mà khiến họ phải hy sinh Hai mạng người để đối phó Có phải cô đã nghĩ quá nhiều rồi không Biết đâu chỉ là sự cố y khoa Có thể là do thiết bị không tốt Thuốc có vấn đề Dù sao thiết bị y tế hiện nay Cũng không tiên tiến Thuốc có vấn đề cũng là chuyện thường Hay là do thôi tiểu liên Thao tác sai gây ra Nhưng kỹ thuật của Thôi Thiều Liên là người giỏi nhất trong số các y tá khoa nhi Cũng là cô gái có trách nhiệm và cẩn thận nhất Vì vậy Lâm Vãn Vãn mới đồng ý dẫn dắt cô ta Cũng đồng ý trực cùng ca với cô ta Công an trở lại lần nữa Sau khi nói kết quả điều tra cho Lâm Vãn Vãn Cô suýt ngất xỉu Trước khi chết Lý Lệ Quyên thực sự có dấu hiệu dãy ruộng Có thể là cô ấy muốn với lấy dây chuông gọi Ngược lại làm tuột dây thiết bị Ngoài ra không có manh mối nào khác Hình như đã rơi vào bế tắc rồi Vậy có phải cô và Thôi Tiểu Liên Sẽ không được ra ngoài Chưa đến tối đã có người đến bảo lãnh Cho Thôi Tiểu Liên ra ngoài Cô ta chỉ là khiêm tốn Người ta cũng có chút chỗ dựa Lâm vãn vãn biết rõ Phạm là người có thể vào bệnh viện lục quân Đều không phải là người bình thường Cô chỉ là may mắn thôi Nhưng vận may chết tiệt này Lại hại cô phải vào tù Vận may này không cần cũng được Cô thà ngày nào cũng đến chạm phế liệu trò chuyện với ông bà lão, nhặt phế liệu bán. Kiếp trước đã thấy quá nhiều vụ gây rối ở bệnh viện. Sự cố y khoa cũng chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đồng nghiệp hãm hại lẫn nhau. Cô còn may mắn mình thuận buồm xuôi gió. Vậy mà kiếp này, chuyện gì cô cũng gặp phải. Buổi tối, viện trưởng phó viện trưởng và lãnh đạo cấp cao của lục cảnh hành đích thân đến đón Lâm Vãn Vãn. Sau khi Lâm Vãn Vãn lên xe cùng các lãnh đạo, Cô mới biết người đàn ông trung điên trông rất nghiêm nghị kia Chính là lãnh đạo cấp cao trực tiếp của Lục Cảnh Hành Ông Cố, Cố Bình Xuyên Cố Bình Xuyên không hề nghiêm nghị như vẻ bề ngoài Vừa lên xe đã nhìn Lâm Vãn Vãn Tôi đã muốn gặp vợ của tiêu đoàn trường Lục nhà chúng tôi từ lâu rồi Không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này Thật đặc biệt Làm phiền lãnh đạo rồi Lâm Vãn Vãn đáp Viện trưởng nói Lão Cố, cậu chưa gặp cô gái này sao Trong buổi liên hoan văn nghệ tối giao thừa Cô ấy còn hát một bài hát rất hay Cậu quên rồi sao Cố Bình Xuyên hậm hực nói Hôm đó tôi không có mặt Không có vận may được thưởng thức giọng hát của bác sĩ Lâm Sao có thể so sánh Với các anh được Sao người này lại giống lục cảnh hành vậy Một câu nói đã làm hỏng cả cuộc trò chuyện Một nhóm lãnh đạo cấp cao Đích thân đưa Lâm vãn vãn về nhà Đến cổng khu nhà của họ Viện trưởng mới nói Bác sĩ Lâm Chúng tôi đều biết chuyện này không liên quan gì đến cô Ngược lại Cô còn là người đầu tiên phát hiện ra sự thật Nếu không sẽ là vấn đề của bệnh viện chúng tôi Nhưng trước khi điều tra rõ chân tướng Cô không được đến bệnh viện làm việc nữa Cứ ở nhà chờ tin tức Không được ra ngoài Công an sẽ tìm cô để tìm hiểu tình hình bất cứ lúc nào Yên tâm Vẫn trả lương cho cô Lâm vãn Vãn nói Vẫn trả lương thì không ổn lắm dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên hợp đồng thời vụ cố bình xuyên mắng không ổn ở chỗ nào nhất định phải trả mẹ kiếp người của tôi đang điều mình ở tiền tuyến chúng tôi ngay cả người nhà của họ cũng không bảo vệ được vậy thì còn tác dụng gì nữa viện trưởng cũng nói đùa cho không khí bớt căng thẳng bác sĩ lâm cứ ở nhà chơi đi buồn chán thì đến nhà tôi chơi hiện tại lâm vãn vãn không phải đi làm nữa Nhưng cũng không thể rời khỏi huyện Giang Hạ Ngay cả lúc Lục Cảnh Phong nhập học Cũng không thể đưa cô ấy đi Chỉ đánh để Tiểu Lưu đưa đi Trước khi đi Lâm Vãn Vãn dặn dò Lục Cảnh Phong nhiều lần Lúc viết thư về nhà Nhất định không được đề cập đến Bất kỳ chuyện gì xảy ra ở đây Chỉ báo tin vui Không báo tin buồn Nói một cách ích kỷ Lâm Vãn Vãn không lo lắng cho người nhà họ Lục Nghe được những chuyện này Cô chỉ lo lắng cho người mẹ không có quan hệ huyết thống với mình. Cao Quế Hoa Cuộc sống của Cao Quế Hoa bây giờ tốt hơn trước một chút. Hoàn toàn là vì Lâm Vãn Vãn gà vào nhà tốt. Nhưng một khi tin tức Lâm Vãn Vãn gặp chuyện bị mấy bà cô nhà họ Lâm và đại Lâm Đại Niên biết được thì Cao Quế Hoa sẽ không sống yên ổn được nữa. Lục Cảnh Phong đảm bảo nhiều lần. Chị dâu yên tâm, em không ngốc. Tuy vì học hành nên ít giao tiếp với người ở trong thôn Nhưng em cũng không phải không về nhà Những lưỡi người trong thôn chúng ta Thực sự có thể bước người ta đến chết Em ngốc mới nói ra Lục Cảnh Phong chắc chắn Sẽ không nói những vấn đề mà chị dâu gặp phải Ở đây trong thư nhà Mối quan hệ giữa hai người họ như thế nào Cô ấy đã tận tay nghe thấy họ nói chuyện ly hôn Cô ấy đến đây lâu như vậy Cũng đoán được đại khái Từ lời nói của mấy chị dâu hàng xóm Quan hệ giữa anh cả và Vãn Vãn không chỉ tệ như những gì cô ấy nghe thấy ở nhà. Vãn Vãn còn nhảy sông tự tử một lần. Có thể thấy anh cả đã bức cô ấy đến mức nào. Càng quá đáng hơn là Vãn Vãn có một khoảng thời gian dài không có cơm ăn, không có tiền tiêu, phải đào rau dại, nhặt phế liệu bán. Còn suýt bị kiện vì nhặt phế liệu. Mất việc ở bệnh viện huyện, sau đó mới tình cờ vào được bệnh viện lục quân. Những chuyện này khiến Lục Cảnh Phong nghe mà sồn gai ốc, sao dám nói với người nhà, nói ra chính là tai họa cho gia hai gia đình. Hai cô gái bằng tuổi nhau, nhưng Lục Cảnh Phong không hiểu Lâm Vãn Vãn sau khi lớn lên, dù sao thì một người luôn đi học, một người thì sớm bỏ học ở nhà làm việc. Vì vậy, đây cũng là lý do khiến Lục Cảnh Phong tò mò về lý do y thuật của Lâm Vãn Vãn lại cao siêu như vậy. Vốn dĩ Lục Cảnh Phong không hiểu rõ Tình hình của Lâm Vãn Vãn Ở bệnh viện Cô ấy chỉ nghĩ Lâm Vãn Vãn là một bác sĩ bình thường Đi theo bác sĩ phụ trách làm việc vặt Học hỏi kinh nghiệm Nhưng mấy chị dâu trong khu nhà gia đình quân nhân đều nói Lâm Vãn Vãn như thần tiên Hoa đà tái thế Đặc biệt là triệu thu hà Con trai cô ấy đã đi viện nhiều lần mà không khỏi Lâm Vãn Vãn không tốn mấy đồng Mà đã chữa khỏi Điều này khiến Lục Cảnh Phong cũng nghi ngờ Lâm Vãn Vãn Nhưng nhìn thế nào lâm vãn vãn cũng vẫn là lâm vãn vãn cô ấy phải nghi ngờ cô cái gì chứ cùng lắm chỉ là tò mò thôi điều này cũng khiến lục cảnh phong một lần nữa xác nhận rằng lúc đó mẹ cô ấy được lâm vãn vãn cứu sống chứ không phải như lâm vãn vãn nói vốn dĩ đã sắp khỏi rồi tôi chỉ tình cờ đúng lúc hoàn toàn là trùng hợp và may mắn người chị dâu mà anh cả tình cờ cưới được đúng là bà bối của nhọ lục lên xe Lục Cảnh Phong thò tay ra ngoài cửa sổ Nắm lấy tay của Lâm Vãn Vãn Nói Chị dâu yên tâm Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi Em tin chị Còn em làm gì thì nhất định phải nói cho em biết Nếu anh cả biết chuyện này Chắc chắn sẽ không quanh tay đứng nhìn Điều này em cũng tin tưởng anh cả Hai người nhất định phải sống thật tốt nhé Lâm Vãn Vãn gật đầu Em đừng lo chuyện bao đồng nữa Học hành cho tốt đi Chuyên ngành máy tính rất hiếm có Em phải tập trung học hành Cũng phải yêu đương một chút nhé. Mặt lục cảnh phong đỏ bừng. Ơ, sao chị lại giống mẹ thế? Nói cái gì đâu không? Lâm vãn vãn mím môi cười. Chị nói đều là sự thật. Đi thôi, đi đường cẩn thận. Sự cố y khoa này quá lớn, khiến nhiều chuyên gia trong ngành chấn động và hết sức quan tâm. Lâm vãn vãn tự nhiên bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nói không sợ là giả. Bản thân không làm chuyện trái với lương tâm là một chuyện. Nhưng cô đã chứng kiến lòng người đáng sợ đến mức nào Nếu có người cố tình biến chuyện này thành bế tắc Chỉ để hãm hại cô Vậy thì người ta có đủ năng lực để biến nó Thành vụ án không đầu mà cô không thể phá giải được Tuy Lâm Vãn Vãn và Thôi Tiểu Liên Đều bị đình chỉ công tác Nhưng Lâm Vãn Vãn biết Thôi Tiểu Liên có chỗ dựa Hơn nữa cô ta không có mặt Tại hiện trường đầu tiên Tuy có dấu vân tay của cô ta Nhưng Lâm Vãn Vãn lại là người đầu tiên Xuất hiện tại hiện trường Rất khó nói ai là người tình nghi lớn nhất Lâm vãn vãn bây giờ Cứ cách vài ngày Là bị gọi đi lấy lời khai Đủ lại câu hỏi Bây giờ cô còn nổi tiếng hơn trước Đã trở thành nghi phạm loại trừ khả năng thôi tiểu liên thao tác sai Lâm vãn vãn đề nghị kiểm tra máu Của nạn nhân và thuốc còn sót lại trong thiết bị Nhưng không có tác dụng gì Cô lại đề nghị giải phẫu tử thi Chồng của Lý Lệ Quyên Tào Khôi Được cấp trên điều động trở về từ Tây Nam Lục Cảnh Hành đương nhiên cũng biết chuyện này Lâm vãn vãn nhận được điện thoại Của Lục Cảnh Hành Anh ta vừa nghe máy đã nói Anh biết hết rồi, đừng sợ Anh sẽ nhanh chóng trở về Nhiệm vụ bên này sắp kết thúc rồi, yên tâm có anh ở đây Đáng lẽ nghe được câu này Lâm vãn vãn phải cảm thấy yên tâm mới đúng Nhưng cô lại thầm nói với Lục Cảnh Hành Trong lòng không yên tâm một chút nào Nhưng ngoài miệng vẫn nói Những lời an ủi Lục Cảnh Hành Tôi có làm gì đâu mà phải sợ Anh cũng đừng vì chuyện của tôi mà làm lỡ chuyện lớn của anh." Lục Cảnh Hành nghe Lâm Vãn Vãn nói như vậy thì trong lòng không vui, nhưng anh cũng không nói ra, lại nói: "Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng là một thể, chuyện của cô chính là chuyện của tôi, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Còn có chuyện của Tiểu Phong, cảm ơn cô." "Không cần khách sáo, như anh nói, chúng ta là vợ chồng. Anh không có ở nhà, tôi giúp em gái là chuyện nên làm." Lục cảnh hành luôn cảm thấy Lâm Vãn Vãn vẫn còn giận anh ta, nói chuyện đều là qua loa cho xong chuyện. Nhưng chuyện bên này chưa được giải quyết, Lục cảnh hành là chỉ huy không thể rời khỏi vị trí. Lâm Vãn Vãn nghe thấy tiếng bom đạn, tiếng la hét khẩn cấp, sau đó có người gọi. Tiểu đoàn trường lục, Lâm Vãn Vãn cũng theo tiết tấu căng thẳng bên kia mà nắm chặt tay, nói. Bên anh bận rộn và hỗn loạn như vậy, cúp máy đi, chú ý an toàn. Đợi anh về, đừng sợ Rồi cúp máy Trong của lý lệ quyên, Tào Khôi sau khi trở về Đã đích thân điều tra chuyện này Anh ta thề dù có phải cởi bỏ quân phục Cũng phải tìm ra hung thủ thực sự Để trả lại trong sạch cho nghi phạm Cũng vì người đã khuất Tào Khôi đồng ý giải phẫu tử thi Bao gồm cả thi thể của đứa con trai mới sinh một tháng Đã đến nước này Anh ta phải đối mặt với hiện thực Dù sao thi thể cũng phải hỏa táng Giải phẫu thì giải phẫu thôi Kết quả giải phẫu là Thuốc thực sự có vấn đề Nhưng được làm rất kín đáo Người bình thường căn bản không phát hiện ra Mà quá trình giải phẫu Xét nghiệm này Đầm vãn vãn đều tham gia Cô đã có cách điều tra Mà người khác không biết để phân tích Nguy cơ tiềm ẩn tưởng chừng như không đáng kể này Chính nguy cơ tiềm ẩn đó Đã khiến Nín Lệ Quyên cảm thấy khó chịu Nên mới cố gắng Với lấy dây chuông gọi Kết quả làm tuột kim tiêm Truyền dịch trên người Hai mẹ con đều như vậy Chỉ là đứa bé không có khả năng tự cứu mình Vốn dĩ đã yếu ớt Nên rất nhanh đã không còn nữa Kết quả này là tốt Ít nhất đã loại bỏ thân phận nghi phạm Của Lâm Vãn Vãn và Thôi Tiểu Liên Nhưng mà hai người họ vẫn bị đình chỉ công tác Tuy không có camera giám sát Nhưng các công an cũng không phải dạng vừa Cộng thêm sự tham gia Của Tào Khôi và Lâm Vãn Vãn Vụ án cuối cùng đã có bước đột phá Vừa lúc sắp tìm ra nghi phạm, thì cấp trên đột nhiên ra lệnh dừng điều tra vụ án, nói rằng ảnh hưởng quá xấu, gây ảnh hưởng lớn đến toàn ngành. Thậm chí có bệnh viện nhân viên y tế hiện đang hoang mang lo lắng, bệnh nhân cũng không còn tin tưởng nhân viên y tế và bệnh viện nữa. Nếu tiếp tục điều tra rầm rộ như vậy, e rằng bệnh viện sẽ phải đóng cửa. Tàu Khôi bị gọi đi nói chuyện, nói chuyện thế nào thì lâm vãn vãn không biết. Tóm lại cuối cùng vụ việc này được xử lý theo hướng sự cố y khoa. Kết luận đưa ra là do nạn nhân tự mình làm rơi thiết bị kết nối, dẫn đến sốc. Còn về đứa trẻ, vốn dĩ đã mang bệnh từ trong bụng mẹ. Khi sản phụ làm rơi thiết bị, do cơ thể khó chịu nên đã vùng vẫy, vô tình làm rơi thiết bị của đứa bé, dẫn đến cái chết của hai mẹ con. Đồng thời cũng đưa ra một kết quả xử lý thoạt nhìn không có vấn đề gì. Sa thải bác sĩ hợp đồng thời vụ lâm vãn vãn, Và y tá thôi tiểu liên Kết quả xử lý này khiến dư luận rất hài lòng Có cảm giác hả hê Lâm vãn vãn không cam tâm Nhưng cô chỉ là một người nhỏ bé Có thể làm gì được chứ Người ta nói đây là kết quả cuối cùng Không ai có thể thay đổi được Ngay cả người nhà nạn nhân cũng đồng ý Lâm vãn vãn không đồng ý thì có tác dụng gì Sau vụ việc này Khoa Nhi và Khoa Sản đã có sự thay đổi nhân sự Long trời lở đất Phó viện trưởng trước đó bổ nhiệm và ủng hộ Lâm Vãn Vãn nghỉ hưu, chủ nhiệm khoa Nhi và khoa Sản đều bị điều chuyển khỏi bệnh viện, những người có liên quan đến vụ án của Lý Lệ Quyên đều bị thay đổi vị trí công tác. Lâm Vãn Vãn tìm kiếm tao khôi khắp nơi, nhưng tiếc là anh ta đã xuất ngũ về quê, còn về hai ông bà thông gia chất phác kia, sau khi xảy ra chuyện, Lâm Vãn Vãn không gặp lại họ nữa. Sự việc nhanh chóng được giải quyết, dư luận cũng nhanh chóng bị những chuyện khác lấn át gần như không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Còn người nói đợi anh về bảo cô đừng sợ, không những không về mà còn mất liên lạc. Vài ngày sau, Lâm Vãn Vãn nghe được tin tức từ Tây Nam, đồng thời cũng nghe được tin tức về Lục Cảnh Hành và La Nhất Ninh. La Nhất Ninh đỡ đạn cho Lục Cảnh Hành bị thương khá nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện giã chiến gần nhất. Sau khi qua cơn nguy kịch sẽ được đưa đến kinh quyến phẫu thuật. Cùng lúc đó cả khu nhà gia đình quân nhân đều vui mừng bởi vì lục cảnh hành và đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi đánh sập sở chỉ huy của địch lục cảnh hành và những người khác là quân tiếp viện tất nhiên sẽ rút lui những việc còn lại là việc của quân địa phương rất nhiều người đồn rằng lục cảnh hành vì la nhất ninh mà liều mình đích thân xông vào doanh trại địch đánh bom sở chỉ huy của đối phương nếu không phải vì la nhất ninh bị thương lục cảnh hành chắc chắn sẽ không thay đổi phương án chỉ huy Càng không mạo hiểm xông vào doanh trại địch Lâm văn vãn bây giờ lại trở thành Con chó rơi xuống nước Bị người người đánh đập Tuy vụ án của Lý Lệ Quyên không liên quan gì đến cô Nhưng việc cô mất việc ở bệnh viện Lục Quân Khiến rất nhiều người vui mừng Ai cũng đến từ nông thôn Tại sao cô có thể làm bác sĩ Có công việc Hơn nữa, những quân tàu khác cũng xuất thân nông dân Tuy chồng của họ không đẹp trai Không tài giỏi như Lục Cảnh Hành Nhưng ít ra chồng của họ An phận thủ thường Lục cảnh hành đẹp trai là thật Cao cũng là thật Giỏi giang cũng là thật Lập công nhiều lần Nhưng trong mắt, trong lòng anh Không có Lâm vãn vãn thì có tác dụng gì Mấy người phụ nữ tụ tập ở vườn rau mây vá Đan áo, len, nói chuyện phiếm Với mấy người phụ nữ đang chăm sóc vườn rau Lần này chắc chắn là ly hôn rồi La đại tiểu thư bị thương nặng Vì tiểu đoàn trường lục Hai người vốn đã có tình cảm Tiểu đoàn trường lục sao có thể không quan tâm Đúng vậy Lâm vãn vãn mất việc Lại còn vướng vào rắc rối Danh tiếng hoàn toàn mất hết Tiểu đoàn trường lục chỉ có thể càng chán ghét cô ta hơn Nhìn cô ta gần đây Như quả hồng bị xương đánh Héo queo Một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút Vừa nhổ cỏ trong vườn rau Vừa nói Tiểu lâm kia cũng thật đáng thương Vừa mới sống thoải mái được mấy ngày Đã bị đánh về nguyên hình Một người đang đan áo len bĩu môi nói Đó cũng là báo ứng của cô ta Nghe nói lúc đó là cô ta lấy cái chết ra để uy hiếp Ép tiểu đoàn trưởng lục cưới cô ta Đây coi như là quả báo Một người khác đang khâu đế giày Nhưng sao tôi lại thấy tiểu lâm kia không giống loại người đó Chị dâu thật hài hước Chị đã từng thấy tên trộm nào viết chữ tôi là trộm ở lên mặt chưa Cũng đúng Không thể nhìn mặt mà bắt hình rong được Lúc cô ta mới đến cả ngày đều rụt rè, nhút nhát Ai mà biết được cô ta lại có y thuật cao siêu như vậy Đúng vậy Lúc cô ta mới đến Vừa đen vừa gầy Không ai dám nhìn thẳng Tôi còn nói với chồng tôi Lục cảnh hành đẹp trai như vậy Sao lại cưới một cô vợ xấu xí như thế được Sau đó mới nghe nói là bị ép buộc Lúc đó tôi còn rất sốc Không dám tin Nghe nói tiểu đoàn trưởng Lục mấy hôm nữa sẽ về Anh ta phải đưa La Nhất Ninh đến kinh quyến phẫu thuật trước chứ Về làm gì Lúc đó vụ án lớn như vậy Anh ta cũng không về Bây giờ về thì làm gì Về ly hôn chứ sao Là đại tiểu thư bị thương nặng vì anh ta Tiểu đoàn trường lục sao có thể không lấy thân báo đáp Từ xa Một tiếng xe ô tô lao vun vút đến gần Mấy người phụ nữ quay đầu lại Một chiếc xe Jeep chạy thẳng đến cổng nhà Lâm Vãn Vãn Người xuống xe quả nhiên là lục cảnh hành Người đàn ông chỉ xách một túi lớn rồi đi vào cổng Xe lại được người khác lái đi Mấy người phụ nữ nhìn nhau có chút hoang sợ Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến Lâm Vãn Vãn đã chuẩn bị sẵn sàng Chỉ đợi Lục Cảnh Hành trở về, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đặt đồ đang làm xuống, đi ra mở cửa. Người ở cửa khiến cô phải vịn tay nắm cửa, ngẩng đầu nhìn hồi lâu. Lại không nhận ra nữa rồi à? Giọng nói trầm thắc, mệt mỏi của Lục Cảnh Hành mang theo ý cười. lâm vãn vãn lúc này mới mở rộng cửa, nghiêng người, là một động tác tiêu chuẩn. Hoan nghênh anh trở về. Lục Cảnh Hành nở một nụ cười gượng gạo rồi biến mất. Nhà có gì ăn không Mì Lục cảnh hành bắt đầu cởi áo khoác Tôi đi tắm Bác sĩ Lâm Phiền cô vất vả nấu cho tôi bát mì được không Lâm vãn vãn cười nói Nề mặt tiểu đoàn trưởng Lục Vất vả vì dân vì nước Tôi sẽ nấu cho anh bát mì